Chương 321, xương một mình, chém giết mấy trăm thần cảnh. Năm đó, Mợ đỡ xạ nữ vương Sở Dĩ có thể được xưng là chủ thần phía dưới tối cường giả. Nỗ lực chiến đấu mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, thậm chí có nói nàng cùng chủ thần giao thủ qua, nhưng là sống tiết được. Nói cách khác, cho dù là đối mặt chủ thần, đều không nhất định có thể giết nàng, mà Mợ đỡ xạ có thể có như thế chiến đấu lực, liền quyết định bởi nàng thành danh tần kỹ, cũng là lúc này Mợ đỡ xạ thi triển Huyễn Mục, Huyễn Mục, lấy hai mắt làm mối, kích thích Thạch hóa pháp tắc, tóm lại thông qua Mợ đỡ xạ ánh mắt, có thể gấp bội tăng cường Thạch hóa pháp tắc uy lực. Nhất là đang nhìn nhau Mợ đỡ xạ ánh mắt thời điểm, vi lực sẽ còn tăng lên mấy lần, là một loại phi thường khủng bố thần khí. Nhưng là, Hôi Mộc thần khí là mỡ đỡ sản nữ vương thần khí a, trước mắt cái này nhân tộc nữ nhân làm sao lại như vậy, mỡ đỡ sản nữ vương cũng không có khả năng dạy cho những người khác, những người khác cũng không có khả năng học được. Tạ Cụ Mị đồng tử đang không ngừng biến thành màu trắng xám, nhưng tốc độ không tính rất nhanh, rốt cuộc hắn là trung vị thần đỉnh phong, dù cho là mỡ đỡ sản thi triển Hôi Mộc thần khí, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đem dạng này một vị trung vị thần đỉnh phong hóa đá. Đáng chết, sao lại thế? Nàng làm sao lại mỡ đỡ sản nữ vương thần khí? Tạ Cụ Mị ở trong lòng kinh sợ không thôi, tại cái này thần khí phía dưới, hắn vậy mà kém chút bị trong nháy mắt hóa đá, bởi vậy có thể thấy được cái này thần khí uy lực mạnh. Phải biết, Mở Đở Sạ bất quá mới vừa vận tiến giai trung vị thần mà thôi, mà hắn là trung vị thần định phong, cứ việc Tạ Cụ Mị tại điên cuồng dãy rủa, thế nhưng là hắn to lớn soái khu vẫn như cũng là nhận lấy ảnh hưởng, chí ít muốn xé rách không gian là không làm được. Tư duy cùng động tác đều biến đến mức dị thường chậm chạp, phản phất muốn tại chỗ cứng ngắc. Mà vừa lúc này, tại hắn sam trắng trong con mắt, Mở Đở Sạ uy nguyên từng bước một hướng hắn đi tới. Trong lúc mơ hồ, một đầu giả toáng trường xà, theo mỡ đỡ xà đỉnh đầu hiện hiện mà ra, phóng xuất ra vô tận uy áp. Cũng liền cái này trường xà bay lên trời điểm, dài đầu giáng trên, cũng có hai viên sám con ngươi màu trắng hiện lên. Kể từ đó, Tạ Cụ Mị ánh mắt cũng cùng trường xà ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Cơ hồ cũng là nháy mắt công phu, Tạ Cụ Mị dễ dụa lần nữa đột nhiên chỉ trệ, hai mắt sám trắng hóa tốc độ biến đến càng thêm nhanh xạ. Mỡ đỡ xà, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại trường xà hư ảnh xuất hiện về sau, Tạ Cụ Mị chỉ cảm giác trên người mình thạch hóa pháp tác nồng nặc mấy cái không chỉ gấp 10 lần đối đối chính mình thân thể tư duy ngưng kết, tạ cụ mị trong lòng rốt cục lần nữa sinh ra hoảng sợ. Cái này so vừa mới bị năm cái xâm lâm cự nhân trưởng lão vây công, còn muốn cho hắn sợ hãi. Rốt cuộc đối mặt vây công, hắn còn có thể đầy đủ phản kháng, mà bây giờ, hắn cái gì đều không làm được, tựa như là an tĩnh chờ chết một bộ dạng. Đây chính là mợ đỡ xạ nữ vương thần kỵ, hôi mục, nói muốn giết ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ lấy bị giết, trơ mắt nhìn mình bị giết, mợ đỡ xạ hiển nhiên là không cách nào thi triển ra hôi mục uy lực mạnh nhất. Nhưng là, nàng xách lấy ra kiếp trước thân chạy xuống nội đình, cưỡng ép cất cao hôi mục thần kỵ chưng độ cũng không hoàn toàn là tâm tư của nàng, không biết vì cái gì, ngoại trừ chính nàng tâm phiền ý loạn bên ngoài, tiếp trước thân chỗ lưu lại nội tình, cũng tại trong cơ thể nàng toán loạn bất an. La lấy, mợ đỡ sạ sát ý bạo khởi, ngang ngược bạo lực đối với mấy cái này trung lộ thần cảnh một trận giết lung tung. Không, không muốn. Tạ Cụ Mị rốt cục không chịu nổi, chỉ thấy hắn đầu sói trên hai con người, tại không cam lòng tiếng gào thét bên trong, triệt để hóa thành màu xám trắng. Cùng một thời gian, trên người hắn da lông cũng là như thế, một chút xíu hóa thành màu xám trắng. Chỉ là mấy cái máy mắt, tạ Cụ Mị to lớn sói thân thể, liền toàn bộ biến thành màu xám trắng tảng đá. Lập tức, Tạ Cụ Mỹ sói thân thể từ trên không trung thẳng tắp hạ lạc. Bèn, sau khi hạ xuống, toàn bộ sói thân thể nhất thời hóa thành một chỗ tảng đá. "Chư vị thần đỉnh phong, Tạ Cụ Mỹ chết, Mở Đở Xà Đơn giết." Cứ việc Tạ Cụ Mỹ trước đó liền bị năm cái sâm lâm cự nhân vây giết đến trọng thương, có thể chung quy là chư vị thần đỉnh phong. Bởi vậy cùng đó có thể thấy được, lúc này Mở Đở Xà Nữ Vương chiến lực tăng mạnh. Thế mà, làm Tạ Cụ Mỹ bị chém giết tại chỗ về sau, Mở Đở Xà liền nhìn cũng không có hướng mặt đất nhìn một chút, mà chính là trực tiếp quay người, lần nữa mặt hướng còn tại kịch chiến thần cảnh chiến trường. Mở Đở Xa nổi lên một luồng vẻ thông khổ, tựa hồ là cưỡng ép rút ra kiếp trước thân nội tình mang đến thống khổ. Hôi mục. Nàng lần nữa thúc dục thần khí Hôi mục. Hai chữ này theo trong miệng nàng phát ra, cũng không phải là phổ thông âm, mà là vô cùng sắc bén thanh âm. Cùng nàng cùng một chỗ mở miệng, còn có đỉnh đầu nàng đại xà, ông nương theo lấy hai chữ này rơi xuống, không gian đều nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, lấy Mở Đở Xa làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc liền bao phủ thần cảnh chiến trường. Có lẽ là bởi vì Mở Đở Xa gọi tiếng nguyên nhân, đúng là nhường trên chiến trường tất cả thần cảnh đều nhìn về nàng. Bao quát hắc ảnh thần cảnh ở bên trong, tại chỗ gần 300 cái hắc ảnh đều ngẩng đầu nhìn về phía Mở Đở Xạ. Mà tại những thứ này thần cảnh trong mắt, cũng không có Mở Đở Xạ tồn tại, chỉ có một đầu xoay quanh trên không trung, nhìn xuống bọn họ đại xà. Cùng đại xà cặp kia xám trắng to lớn đồng tử, thần cảnh chiến trường an tĩnh quỷ dị xung dưới, toàn bộ đều dừng tay, bị một đôi mắt này hấp dẫn. Sau đó liền có thể nhìn thấy, những thứ này thần cảnh, mặc kệ là trung vị thần cũng tốt, hạ vị thần cũng tốt, đều tại thành hóa, thần cảnh hắc ảnh cũng giống vậy, đều tại thành hóa, không khác biệt công kích, bị tăng phúc mười mấy hơn trăm lần thành hóa pháp tắc, bao phủ tất cả thần cảnh, vô thanh vô tức. Hơn 200 vị tiếp cận 300 vị thần cảnh, đều tại đại sà nhìn soi mói, hóa thành từng tôn thần tượng. Không sai, Mở Đở Sà đem chiến trường tất cả thần cảnh, toàn bộ hóa đá, lấy sức một mình, miểu sát tất cả thần cảnh, mà không chung Mở Đở Sà, khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên lấy, chớp mắt liền nhảy qua trung vị thần trung kỳ, đến đến cuối cùng, sau cùng, cho đến trung vị thần đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên hắc ảnh thần cảnh là quân đội bạn, không cách nào thay nàng cung cấp năng nguyên giá trị, thế nhưng hơn 100 trong đó lục thần cảnh lại không làm bộ, trong đó nhưng còn có lấy khoảng 40 trung vị thần, như cái này lượng lớn năng nguyên giá trị trực tiếp đem mộng đỡ xạ đẩy lên trung vị thần đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là cái này còn không hết, tại một kích hóa đá rơi hơn 200 vị thần cảnh về sau, mộng đỡ xạ đỉnh đầu đại xa ầm vang ở giữa tiêu tán, cuối cùng đúng là hóa thành một đôi xám nhãn cầu màu trắng, đã rơi vào trong ánh mắt của nàng, cùng cặp mắt của nàng dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, mộng đỡ xạ vốn đã đối lập ổn định khí tức, lần nữa trong lúc đó tăng vọt, phản phất có được vô cùng vô tận pháp tắc chí lực, theo trong thân thể của nàng bạo phát đi ra, đúng là trực tiếp để cho nàng đột phá trung vị thần cảnh giới, vô cùng nhẹ nhõm phá vỡ mà vào thượng vị thần chi cảnh, mà lại tiếp tục cường đã tăng tới thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao. Mà cái này vẫn không có kết thúc, Mộ Đở xả khí tức trên thân, đúng là còn tại tăng vọt, cường đại vô cùng, khí tức còn như giống như cuốn phong bạo vũ quấy hư không. Vào lúc này, Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong Lý Nguyên một mực tại chú ý Mộ Đở xả. Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong, Lý Nguyên nhíu mày, Mộ Đở xả hiện tại tình huống vô cùng không bình thường, vừa mới cặp kia đại xà hóa thành ánh mắt, có vấn đề, đừng nói là Lý Nguyên, cũng là trung lục trong thành lớn một số chủ thần, lúc này đều đã bị kinh động. Không khác, bởi vì Mộ Đở xả tình huống hiện tại, rất rõ ràng cũng là tại hướng lấy chủ thần cảnh giới xuất phát, đã siêu việt thượng vị thần. Đây là con mắt của nàng Một tên chủ thần kinh thanh mở miệng nói, "Tràng khoát tăng uy nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ một huynh." Chương 322, Anthony Lavit, thiên hậu ánh mắt. Mở miệng chính là một vị lâu năm chủ thần, tên là Anthony Lavit. Thực lực rất mạnh, đã đến gần vô hạn thần vương trình độ, là trước mắt đến trung lục chủ thần bên trong mạnh nhất cái kia. Cũng chính là Olivia hiệu năm đó thực lực, có thể xưng là nửa bước thần vương. Vị này Anthony Lavit là nhân tộc, đến từ Mã Á Châu Hồng Dương Đế quốc Vương thất, từ viễn cổ sống đến bây giờ, đã vô số tuyết nguyệt. Làm Hồng Dương Đế quốc Vương thất cao tầng, hắn biết rất nhiều chuyện. Trước kia hắn là không biết, bởi vì hắn năm đó tu vi cảnh giới không cao, viễn cổ tuế nguyệt chí nhớ bị phong ấn, cho dù là trở thành nửa bước thần vương, những ký ức này cũng không thể giải phóng. Cụ thể giải phóng thời gian, cũng chính là hắn bị Hồng Dương Đế quốc mệnh lệnh hắn đến ẹn Đi Lạ Châu trung lục vào cái ngày đó. Rất hiển nhiên, đây là mấy vị trí cao thần vương lòng phong ấn, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bị giải trừ phong ấn, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có tư một lần nữa thu hoạch được viễn cổ chí nhớ lúc trước. Cũng tỷ như hiện tại khá hơn chút chủ thần đến nơi này, nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết muốn đối phó Hồng Nguyên Sâm Lâm đến mức Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong đến cùng là ai, bọn họ căn bản không biết. Anthony lạ vị biết, bởi vì hắn gặp qua Thiên Đế Khương Phàm, tại trận chiến cuối cùng bên trong thấy được Thiên Đế Khương Phàm vẫn lạc. Lại về sau, hắn cũng biết Thiên Đế Khương Phàm xuất hiện ở Hồng Nguyệt Tung Tung rừng, cho nên Anthony lạ vị rất rõ ràng, bọn họ lần này tụ tập đến Dĩ Dạ Sơn chúc lục, mục tiêu là một người như thế nào vận. Tại chỗ chủ thần bên trong, cũng chỉ một mình hắn rõ ràng, xa cuộc chiến thiên đỉnh cổ thời điểm, Anthony lạ vị vẫn chỉ là thượng vị thần. Nhưng là hắn đã trải qua trận đại chiến kia, còn may mắn sống tiếp được, tại Vô Tận Thúy Nguyệt bên trong tu luyện đến nửa bước thần vương cảnh giới. Sơ tại Mở Đở Đọa Sạ thi triển ra hôi mục thời điểm, Anthony lạ vịt liền ần ần cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải là bởi vì hồi mục làm mỡ đỡ sản nữ vương thành danh thần khí, rốt cuộc mỡ đỡ sản nữ vương khi đó mạnh hơn, cũng bất quá là thượng vị thần. Tuy nhiên kinh diễm, nhưng còn không cách nào gây nên hắn vị này nửa bước thần vương coi trọng. Thế nhưng là vừa mới, cái kia cảm giác quen thuộc đến từ hắn viễn cổ trí nhớ, hắn đã từng thấy qua đôi mắt kia. Ngay tại trận kia thiên đỉnh chi chiến bên trong, khoảng cách gần tới qua, tại sao là khoảng cách gần đâu? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì lúc ấy nắm giữ đôi mắt này chủ nhân, liền tại bọn hắn trận doanh bên trong, bị bắt làm tù binh. Người nào ánh mắt? Có chủ thần mở miệng tỏ mò hỏi. Không phải chỗ có chủ thần đều đạt thức tỉnh viễn cổ trí nhớ, nhất là những ngày kia đỉnh chi sau khi chiến đấu thời đại trở thành chủ thần, căn bản không có khả năng biết. Anthony lại vị hồi tưởng lại năm đó hình ảnh, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Có một số việc không thể nói, trí cao quy tắc cũng không cho phép hắn nhắc đến chuyện xưa. Anthony không để ý đến người khác, xa xa ngắm nhìn trung lục đại thành bên ngoài mờ đợ sạ, trong lòng lật lên sóng biển mập trời. Bởi vì chủ nhân của cặp mắt kia, là thiên hậu, trên một nhóm dị giới linh chủ bên trong, thiên đỉnh chi chủ thiên đế khương phàm nữ nhân. Lúc trước Thiên đỉnh thời đại kết thúc, cũng là bởi vì một đám chí cao thần bắt được Thiên Hậu, lúc này mới chung kết trên một nhóm dị giới lãnh chủ. Cuối cùng, Thiên đế cùng Thiên Hậu cùng nhau vẫn lạc, ngạo thị quân hùng Thiên đỉnh biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thiên đế Khương Phàm vẫn lạc sau xuất hiện lần nữa, đồng thời châu của hắn còn tạo thành Hồng Nguyên Sâm Lâm dạng này cấm kỵ chi địa. Thiên Hậu có thể sẽ xuất hiện, cái này cũng ở đây có chi cao trong dữ liệu. Rốt cuộc Thiên đế Khương Phàm đều có thể còn sót lại trên thế gian, Thiên Hậu năm đó đồng dạng cũng là chí cao thần bên trong người nổi bật, lại xuất hiện cũng không kỳ quái. Chỉ là, vì sao Thiên Hậu ánh mắt sẽ ra bây giờ người này loại chân thân? Tiên nhân loại này nữ tử, cùng Thiên Đế Thiên Hậu có quan hệ gì? Gặp Antoni lại vì không nói lời nào, có chủ thần nói ra, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lại không ra tay mà nói, Hắc Ảnh Chi Thành liền sẽ thêm ra đến một vị chủ thần. Vừa mới vẫn là trung vị thần, hiện tại liền tới gần tại thần vương, cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm, quá quỷ dị. Hắn nói là Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cũng không phải là Hắc Ảnh Chi Thành, có thể thấy được hắn ý nguyên cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Hồng Nguyệt Sâm Lâm nguyên nhân. Bất quá lần này hắn xem như nói đúng, mờ đỡ sạ biến hóa trên người, cùng Lý Nguyên Đức thật là quan hệ không lớn. Ngay từ đầu xuất hiện qua vị kia thánh đỉnh tóc xanh chủ thần nhìn về phía Anthony Lavit, nói ra, "Anthony, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì?" "Liên không, có thể nói rõ ạ? Hiện tại chúng ta thế nhưng là liên minh, đều là phụng trí cao thần chi lệnh tới nơi này." Anthony quay đầu nhìn về phía hắn, nói ra, "Cái kia ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết." "Ngươi?" "Hừ, ta bắt trở lại chính mình hỏi." Tóc xanh chủ thần hừ một tiếng, nhưng không có tiếp tục truy vấn, hắn là tân tấn chủ thần, cũng không phải Anthony dạng này lâu năm chủ thần đối thủ. Có điều hắn tiếng rơi xuống về sau, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn đích thân đi bắt mợ đỡ xạ. Bởi vậy đó có thể thấy được, chủ thần không phải chủ động đối phó chủ thần phía dưới sinh linh chi cao quy tắc cũng đã bị sửa lại. Trung lục đại thành bên ngoài không trùng, Mợ đỡ xạ còn ở giữa không trùng, khí tức vẫn là tại vững bước tăng lên, tựa hồ chỉ kém một chút liền muốn đánh phá thượng vị thần bình chướng mà tiến vào chủ thần cảnh giới. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải một lát liền có thể làm được, rốt cuộc chủ thần còn cần chế tạo thần quốc, chỉ có chế tạo ra thuộc về mình thần quốc mới có thể tiến giai chủ thần, mà Mợ đỡ xạ hiện tại khiếm khuyết cũng là thần quốc, nếu không, nàng đã có thể thuận lợi tiến giai thần cảnh đối mắt kia bao hàm năng lượng thật sự là quá cường đại, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi tiến giai chủ thần năng nguyên tiêu hao. Chỉ là, lúc này Mợ Đở Xạ trên mặt nhưng lại có vẻ thống khổ. Thể nội tăng vọt năng lượng, nhưng trên người nàng trải rộng vết máu, tựa hồ là muốn đem nàng nội no bạo đây cũng là bởi vì không có có thần quốc nuôi nhân, đơn thuần nhục thân không thể thừa nhận những lực lượng này, nhất định phải cần phải mượn thần quốc mới có thể chứa nạp. Hắc ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên cũng nhìn ra Mợ Đở Xạ lúc này trạng thái không đúng. Lập tức theo trung vị thần tiêu thăng đến chủ thần, cái này ngoài dự liệu của hắn, vốn cho rằng Bạch Đế kiếm khách sẽ xuất hiện, nhưng đối phương vẫn như cũ không biết thân. Chăm mặc một lát, Lý Nguyên nói ra, "Ố Lĩ Vi A Bỉ, đi đem Mợ Đở Xạ mang về." "Được rồi, đại lão." Olivia Hựu thân ảnh nhất thời biến mất tại hắc ảnh cứ điểm, lại xuất hiện lúc đã đi tới trung lục đại thành bên ngoài. Vừa vừa hiện thân, Olivia Hựu liền sắc mặt biến hóa, thật cường đại pháp tắc, không đúng, ở trong đó là quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, đó là chí cao thần mới có thể chưởng khống độ vật, hắn có thể hiểu rõ mộng đỡ xạ thể nội có quy tắc chi lực, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã từng thôn phệ qua tử vong quy tắc, mà mộng đỡ xạ thể nội là hóa đá quy tắc, không đợi Olivia Hựu tới gần mộng đỡ xạ, thân thể của hắn cũng bắt đầu hóa đá, cánh đều biến đến cứng cứng. Olivia Hựu đành phải hướng mộng đỡ xạ hô Lại ra mệnh lệnh để ngươi trở về. Thế mà, Mở Đở Sạ giống như là làm như không nghe thấy, hoàn toàn cũng không để ý hắn. Rơi vào đường cùng, Ô Lị Việu chỉ có thể kích phát chính mình chủ thần thần cách, khí tức trong lúc đó bạo tăng đến chủ thần trình độ. Sau một khắc, Ô Lị Việu liền cưỡng ép đi tới Mở Đở Sạ bên người, liền muốn đem nàng mang đi. A, Hồng Nguyên Sâm Lâm chủ thần, rốt cục động thủ sao? Đang lúc lúc này, đệ tử Thánh đỉnh tóc xanh chủ thần vừa tới đến, âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa vặn, cùng một trô đem bọn ngươi cầm xuống, mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem." Chương 323, chủ thần cường giả chết rồi lại cũng có thể phục sinh. Chương 323, chủ thần cường giả chết rồi, lại cũng có thể phục sinh. Tóc xanh chủ thần xuất hiện, khiến Ô Lǐ Yì Ả Hựu sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại kích hoạt thần cách, chỉ là miễn cưỡng có chủ thần chiến lực mà thôi, chỗ nào thật sự là chủ thần cấp cường giả đối thủ. Đi mau. Ô Lǐ Yì Ả Hựu đối Mở Đở Xạ lớn tiếng quát nói, muốn thân thủ đi bắt nàng. Không biết sao tay của hắn còn chưa tới gần Mở Đở Xạ, hắn một đôi tay liền biến thành tảng đá, hắn căn bản là không có cách tới gần Mở Đở Xạ. Kỳ thật, đối với Mở Đở Xạ an toàn, Lý Nguyên cùng Ô Lǐ Yì Ả Hựu đều không quan tâm rốt cuộc ảnh hóa sau mợ đỡ xạ, ngoại trừ lý nguyên tắc đoạt nó hắc ảnh ấn ký, nếu không không có khả năng bị giết chết. Nhưng là, mợ đỡ xạ thể nội cố lực lượng này trước mắt còn không thuộc về nàng, nếu như lúc này bị giết mà nói, như vậy những lực lượng khác liền sẽ tan thành mấy khói, cũng sẽ không theo mợ đỡ xạ phục sinh mà lại xuất hiện, nói cách khác, không có liền thật không có. Tuy nhiên Lý Nguyên không biết mợ đỡ xạ trên thân đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên cùng Bạch Tỷ kiếm khách có chút ít quan hệ. Mà lại, có thể làm cho nàng nối thẳng chủ thần cảnh lực lượng nếu là Lã Phí, cái kia liền khá là đáng tiếc. Đây cũng là Lý Nguyên nhường ộ Lệ vì ạ hữu đi mang về mợ đỡ xạ một trong những nguyên nhân bản tọa đều tới, các ngươi còn muốn đi?" Tóc xanh chủ thần cười lạnh một tiếng, lúc này giậm chân mà đi, đi hướng mỡ dở sạ cùng Olivia Hựu. Một bước rơi xuống, thiên địa không ánh sáng, vừa mới bắt đầu thiên minh thế giới, tại thời khắc này dường như một lần nữa lâm vào đêm tối. Olivia Hựu lạnh giọng quát nói, "Cút!" Nương theo lấy hắn quá mắng, Tử vong pháp cắt theo thần cách bên trong tuân gia hiện ra, ùn ùn kéo đến. Nhất thời vỡ vụn tóc xanh chủ thần thần khí, bầu trời lần nữa khôi phục tư thái. Nhưng là, Olivia Hựu trả ra đại giới lại là nửa người vỡ nát, chỉ còn lại có nửa người trên cùng sau lưng sáu đôi cánh. Tóc xanh chủ thần ánh mắt rơi vào Olivia hữu trên thân, híp mắt nói ra, tử vòng pháp tắc. Đến từ cực địa thâm nguyên đọa lạc thiên sứ, cũng cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm cấu kết ở cùng nhau, vậy mà xuất động chủ thần cấp cường giả. Đáng tiếc, ngươi cái này chủ thần cảnh giới giống như có vấn đề. Có thể ngăn được bản tọa sao? Đang khi nói chuyện, tóc xanh chủ thần lần nữa bước về phía trước một bước. Oen. Nguyên một đám hắc động hiện lên ở không trung, lực hấp dẫn cực lớn, theo cái này chút trong lỗ đen lan tràn mà đến. Đáng chết, lão tử muốn là toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay đập không chết người, mẹ nó, lão tử theo họ ngươi. Olivia hữu hét lớn một tiếng. Thần cách lần nữa giải phóng, mêng mông tử vòng pháp tắc chi lực, giống như quần quần hồng thủy đồng dạng tuôn hướng không trung những cái kia hắc động, mà chính hắn thì là liều mạng chỉ còn lại có một cái cánh, rốt cục cuốn lên mờ lơ xạ. Cùng một thời gian, một mảnh thế lương thần quốc, trong lúc đó buông xuống, thẳng cấp hướng về tóc xanh chủ thần đệm xuống mà đi. Đây là Ố Lị Vi A hiệu thần quốc, tuy nhiên bị Lý Nguyên chữa trị, nhưng như trước vẫn là tỉnh mịch một mảnh, tạm thời còn không có sinh cơ tồn tại. Bất quá cái này không trở ngại Ố Lị Vi A hiệu đem chính mình thần quốc làm thành vũ khí tới đối phó tóc xanh chủ thần. Hiện tại hắn có thể vận dụng thủ đoạn không nhiều, cũng chỉ có lấy thần quốc ứng đối, là trực tiếp nhất đơn giản hữu hiệu thủ đoạn. Đối mặt nện xuống mà đến thần quốc, tóc xanh chủ thần ánh mắt khẽ biến, nhưng là khi nhìn đến thần quốc trung hoang mát cảnh tượng về sau, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọc. Nguyên lai là không biết từ nơi nào nhặt được rác rưởi thần quốc, cưỡng ép tăng thực lực lên mà thôi. Chết không được vừa động thủ liền nhục thân vỡ nát, đây là tài liệu mạng đây. Ta cũng không tin, ngươi một vị chủ thần còn có thể phục sinh. Liên đệ ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính chủ thần cường giả. Tóc xanh chủ thần chế nhạo một câu, đưa tay, bàn tay của hắn liền biến thành một cái hắc đạo. Nhưng cũng ngay lúc này, tóc xanh chủ thần biến sắc, chỉ thấy trong miệng hắn ngân gà thần quốc, đúng là bỗng nhiên vỡ vụn ra. Tại Ố Lị Vi A hữu cưỡng ép cuốn đi mờ đở sạ thời điểm, hắn tự bạo chính mình thần quốc. Tự bạo thủ đoạn này, đã khắc vào hắc ảnh đại quân thực chất bên trong, bao quát Ố Lị Vi A hữu cũng rất được nó tinh túy. Dù sao đều phải chết một lần, nhục thân không có, vậy liền bạo thần quốc. Oèn, thần quốc nổ tung, cuốn bạo năng lượng trong chốc lát đem tóc xanh chủ thần bao phủ. Tuy nhiên hắn nói đây là một giác rưởi thần quốc, nhưng dù gì cũng là thần quốc, có giá trị không nhỏ, nào biết đối phương nói bạo liên phát nổ. Trung tâm vũ nổ Tóc xanh chủ thần ngay từ đầu cũng không để ý. Trong mắt hắn, Hỗ Lệ Vi ạ Hựu Thần Quốc tựa như là vừa chế tạo một dạng, hoàn toàn không có có sinh linh tồn tại, cơ hồ cũng là cái bán thành phẩm mà thôi. Lấy hắn chủ thần sơ kỳ, sắp đột phá đến trung kỳ thực lực, hoàn toàn không giả. Nhưng lạ rất nhanh, tóc xanh chủ thần liền sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn theo tự bạo thần quốc bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Cái này thần quốc tự bạo lực lượng, quá mạnh, căn bản cũng không giống như là một tòa bán thành phẩm. Hắn đương nhiên không biết, cứ việc cái này thần quốc cẩn tối hoang vu, có thể nó thủy chung là một vị nửa bước thần vương thần quốc. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một tiếng kinh hô phía dưới Tóc xanh chủ thần trên thân thánh quang đại tác, từng đạo từng đạo thần khí bị hắn thi triển đi ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung bên trong, tóc xanh chủ thần kêu lên không ngừng. Sau một lúc lâu, thần quốc tự bạo lực lượng mới bị bốn phía nguyên một đám hắc động hấp thu hầu như không còn. Mà thánh quang trung tâm tóc xanh chủ thần đã không còn lúc trước ngạo nghễ, liền trên người khải giáp đều vỡ vụn, tóc xanh cũng là rối bời. Mặc dù không có bị tạc chết, cũng không có bị trọng thương, nhưng là cực kỳ chật vật. Tóc xanh chủ thần mặt trầm như nước, lòng tràn đầy lửa giận lại là tìm không thấy địa phương phát tiết. Bởi vì Ố Lĩ Vi A hữu tự bạo chết rồi, mà mờ đở sạ cũng biến mất tại không trung. Không biết đi đâu nơi nào. A. Tóc xanh chủ thần giơ thẳng lên trời độ hống, thánh quang cùng hắc quang trên không trung nổ tung, làm đến không gian một mảnh hỗn loạn sẽ rách. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tóc xanh chủ thần nhìn về phía liên minh đại quân chiến trường, cùng thủ hộ tại chiến trường phía trước gần 200 vị hắc ảnh thần cảnh. Lúc này, bản thánh thánh vực hắc ảnh ngay tại tranh nhau sợ sơ đồ sát lấy còn thừa không nhiều liên minh đại quân. Ngay tại thần cảnh chiến trường dị biến sinh đầu thời điểm, liên minh đại quân cơ hồ đều nhanh muốn giết sạch, chỉ còn lại có 7.8 triệu. Đều cho bản tọa đi chết. Tóc xanh chủ thần trong lòng tức giận, đưa tay một bản tay liền hướng về hắc ảnh thần cảnh đánh ra. Bàn tay của hắn lớn lên theo gió, làm hiện lên không trung thời điểm, liền có thể so với một tòa đại thành buông xuống, liền mang theo thần cảnh chiến trường đều bị che kín. Chủ thần cấp tương giả, tại chiến tranh đại lục đều là đứng tại đỉnh cao nhất một đợt sinh linh. Một đám liền thượng vị thần đều không có hắc ảnh thần cảnh, cùng những cái kia phổ thông dị giới linh chủ bình chủng, trong mắt hắn so cát bụi cũng không bằng. Lúc này, hắn muốn giết cái này mấy triệu sinh mệnh, mới có thể để lộ hắn chật vật mối hận. Nhưng mà vừa lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên bầu trời, sau lưng sáu đôi cánh càng làm người khác chú ý. Không phải Olivia thì là ai đây? Olivia Hựu trọng sinh trở về, trên thân vẫn như cũng là bộ pháp chủ thần cấp khí tức, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tóc xanh chủ thần. "Tiểu gia hỏa, ra ra ngươi lại đi tìm cái chết." Tiếng rơi xuống, Olivia Hựu chính là phóng lên tận trời, đỉnh đầu càng là nổi lên hắn thần quốc hư ảnh. Hắn lấy thần quốc cứ thế mà kháng trụ tóc xanh chủ thần cự trượng, mà Olivia Hựu thân thể, tự nhiên là lại một lần vỡ vỡ đi ra. Rất thảm, toàn thân đều là máu, trên cánh lông vũ đầy trời bay loạn. Bất quá tóc xanh chủ thần lại là không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là khiếp sợ nhìn lấy Olivia Hựu. Làm sao có thể Hắn vừa mới còn nói không tin chủ thần chết còn có thể phục sinh, rốt cuộc loại này phục sinh nhất định sẽ cần một loại nào đó đại giới. Phục sinh một vị chủ thần đại giới, nhất định là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, một cái nụ thân linh hồn đều chôn bụi, thậm chí ngay cả thần quốc đều vỡ vụn chủ thần, vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Không chỉ là tóc xanh chủ thần, trung lục trong thành lớn cao giai thần cảnh, đồng dạng là chấn động vô cùng. Chủ thần cường giả chết rồi, vậy mà cũng có thể phục sinh. Chương 324, xem thưởng tiên đế, quá đệ mắt thâm uyên. Mặt đối hắc ảnh thần cảnh chết rồi sống lại, trung lục thần cảnh đều vô cùng chấn kinh. Nhưng khiếp sợ còn là trước kia những cái kia thượng vị thần, đối với chủ thần cấp cường giả tới nói, ngược lại là cũng không phải là quá mức quan tâm. Có câu nói gọi là thánh vực phía dưới đều là run rế đồng dạng, thần cảnh phía dưới cũng đều là run rế. Lại hướng lên mà nói, cũng có thể nói chủ thần phía dưới đều là run rế, chủ thần tại chiến tranh đại lục đã thuộc về tuyệt đối cường giả, đủ để nghiền ép bất kỳ thần cảnh. Một đám hạ vị thần trung vị thần có thể phục sinh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật không tính là gì, mặc cho ngươi lại thế nào phục sinh cũng là một bản tay sự tình. Chớ nói chi là, dạng này phục sinh một nhất định có không tầm thường giá trị. Nhưng lại trước mắt Olivia vì ảo hữu phục sinh, đã không chỉ là chấn kinh, mà chính là không có gì sánh kịp rung động. Tuy nói bọn này chủ thần cũng đã nhìn ra, Olivia hữu trạng thái rất không thích hợp, tựa hồ cũng không phải là là chân chính chủ thần. Nhưng lại đối phương triển hiện ra chiến đấu lực, lại là thật sự chủ thần, đã đạt đến sơ nhập chủ thần cơ bản thế lực. Nhân vật như vậy thần hình câu diện, liền thần quốc cũng tự bảo, lại còn có thể phục sinh đối mặt cảnh tượng như vậy, ai có thể không rung động? Một tiên chủ thần sắc mặt biến đổi không ngừng, trầm giọng nói: "Đáng chết, cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm đến cùng cẩm giữ có dạng gì lực lượng? Liên chủ thần đều có thể sống lại, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi." vi phạm với sinh tử quy tắc a. Cũng không biết cái này có thể phục sinh bao nhiêu lần, nếu là không có hạn chế không có khả năng, làm sao có thể sẽ không có hạn chế? Nếu là không có hạn chế, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm, thật không hổ là chiến tranh đại lục đệ nhất cấm kỵ chi địa, khủng bố. Mấy vị chủ thần ngươi một câu ta một câu, đều theo lẫn nhau trong lời nói nghe được thật sâu kiên kỵ. Bọn họ tuy nhiên không biết Hồng Nguyệt Sâm Lâm vị kia cấm kỵ tồn tại đến cùng là ai, nhưng cũng biết chủ thần đối với vị kia tới nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng càng nhiều hơn chính là tin ổn. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm chủ thần có thể phục sinh, tâm lý lại làm sao có thể bình tĩnh. Ngược lại là Anthony Lạc Vịt hơi khẽ cau mày, nhìn lấy cái kia lại xuất hiện Ô Lệ Vi Á Hựu, ánh mắt lấp lóe không yên. Trầm ngâm một lát, Anthony Lạc Vịt trầm giọng nói, nếu như ta không có nhận sai lời nói, hắn là tử vong tiên sứ, Ô Lệ Vi Á Hựu, dù sao cũng là đồ cổ, theo thiên đình thời đại sống đến bây giờ mà trở sống. Lúc trước Anthony Lạc Vịt tâm thần đều tại mờ đờ sạ cùng cái kia một đôi con mắt màu xám trên, vẫn chưa quá mức chú ý Ô Lệ Vi Á Hựu tồn tại, mà bây giờ lần nữa nhìn thấy Ô Lệ Vi Á Hựu xuất hiện, Hắn rất nhanh liền đem nhận ra được. Nghe được Cantonny lạ vịt mà nói, còn lại chủ thần bọn người lập tức cũng đều phản ứng lại. Cực địa Thâm Nguyên vị kia tử vong tiên sư, có chút vấn tượng. Bất quá, lão gia hỏa này không phải sớm liền đã chết rồi sao? Không sai, ta tại ghi chép trên là qua, Tử vong tiên sư chết tại thần chiến bên trong, còn giống như là bị Tử vong chí tôn tự mình động thủ giết. Không thể nào, chí cao thần tự mình động thủ, thằng ngu này làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là cực địa Thâm Nguyên cái vị kia Đoạ Lạc Chí Cao, sau cùng đem hắn cứu sống? Tử vong tiên sư tựa như là Đoạ Lạc Chí Cao cháu trai. Loạn lạc chí cao đều bị đánh về cực địa Thâm Uyên, hắn nào có dư lực đi cứu Olivia vì A Hựu. Anthony, ngươi không nhìn lầm đi, hắn thật sự là Olivia vì A Hựu. Anthony lạ vị lắc đầu nói, ta sẽ không nhìn lầm, thật sự là hắn liền là Tử vong thiên sứ Olivia vì A Hựu. Tử vong thiên sứ Olivia vì A Hựu khởi tử hoàn sinh, còn có thiên hậu ánh mắt. Mấy vị trí cao thần, thật muốn cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm vị kia, trong này lục quyết nhất tử trên sao, suy nghĩ một chút Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong vị kia cấm kỵ tồn tại thân phận chân thật, Anthony trong lòng đều một trận rết run, vậy thì thật là vô địch tồn tại a, hắn thấy tận mắt trận chiến kia cũng biết đối phương chỉ là không có chém tận giết tuyệt, sau cùng thu tay lại. Nếu không, chiến tranh đại lục cái nào còn có cái gì bảy đại chí cao, lông cũng sẽ không có, mấy vị kia chí cao thần, thật có nắm chắc đối phó hắn sao? Còn có, những Hắc Ảnh kia thần cảnh, bao quát ổ Lị Vi ạ hữu phục sinh tổ tính, nói không chừng liền cùng vị kia có quan hệ, rốt cuộc vị kia cũng từng chết qua, lại một mực tồn tại đến bây giờ, đến mức Hắc Ảnh chi thành, hiện tại chiến lực cường độ, người nào còn có thể hướng một cái mới đến Hắc Ảnh thành chủ trên người nghĩ? Bất quá, Anthony đối toàn bộ chiến cục cũng có chút suy đoán hắn có thể không có quên, vị kia cấm kỵ tồn tại thân phận chân thật, cũng là một vị dị giới lĩnh chủ, trên một nhóm dị giới lĩnh chủ, chống đỡ cái này một nhóm dị giới lĩnh chủ, có vấn đề sao? Kể từ đó, cũng liền trách không được phía trên mấy vị trí cao thần ngồi không yên, nhất định phải mới lựa chọn cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm đánh một trận. Nhất là Hắc Ảnh Thành chủ còn thu được cái viên kia thần cách, thông hướng chí cao vương tọa chìa khóa, trong lúc nhất thời, Anthony lại vịt nghĩ đến rất nhiều. Mà chủ thần khác nghe được Anthony lại vịt khẳng định trả lời, tâm tình liền càng thêm không bình tĩnh. Nếu như trước đó nói Hồng Nguyên Sâm Lâm cùng Cực Điệu Thâm Uyên cấu kết ở cùng nhau, ta còn không tin, nhưng là hiện tại không thể không tin. Thi Liên Ô Lệ vị A Hựu dạng này, lão gia hỏa đều đã xuất hiện ở nơi này, đủ để chứng minh Hồng Uyên Sâm Lâm cùng Cực Địa Thâm Nguyên có cấu kết. Cũng có thể là Hồng Uyên Sâm Lâm bên trong cấm kỵ tồn tại đã thu phục được Ô Lệ vị A Hựu. Bất quá việc này cần phải nói cho thần vương, chí ít có thể an bài dưới, để tránh Cực Địa Thâm Nguyên đột nhiên xuất hiện tham gia một cước. Hẳn là sẽ không, Cực Địa Thâm Nguyên bị bốn đại chí cao phong ấn, căn bản ra không được. Nhưng lại đừng quên Hồng Uyên Sâm Lâm cái vị kia, vạn nhất bọn họ thật cấu kết, nói không chừng có thể giúp bọn hắn bài trừ phong ấn. Cũng thế, vậy liền báo cáo đi. Mấy vị chủ thần thương nghị ở giữa, liền muốn hướng phía sau bọn họ thần vương, thậm chí là chí cao báo cáo. Bất quá Anthony lại vịt lại là nói ra, không cần báo cáo, Hồng Nguyên Sâm Lâm cái vị kia, không có khả năng cùng cực địa thâm viên hợp tác. Đường Đường Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế, làm sao có thể sẽ cùng cực địa thâm viên hợp tác, là xem thường Thiên Đế, vẫn là quá đệ mắt cực địa thâm viên rồi, chỉ là Anthony mà nói, vẫn chưa có hiệu quả gì. Rốt cuộc bọn họ tuy nhiên ở chỗ này hội tụ một đường, nhưng trên thực tế là đều vì mình chủ, ngày bình thường có thể đều không phải là rất đối phó. Anthony cũng không nhiều lời, tùy bọn hắn đi. Có chủ thần tại báo cáo tin tức lại đối ngoài thành tóc xanh chủ thần truyền âm nói: "Lộ Gia La, tiếp tục xuất thủ, nhìn hắn có hay không còn có thể tiếp tục phục sinh." "Đúng rồi, nói cho ngươi cái tin tức, Anthony lão gia hỏa này nói, trước mắt ngươi vị này Đoạ Lạc thiên sứ, là tử vong thiên sứ Ồ Lị Vi A Hựu." Ngoài thành tóc xanh chủ thần cũng chính là đến từ Thánh đỉnh chủ thần Lộ Gia La, nghe được Ồ Lị Vi A Hựu danh tự về sau, nhướng mày. Cái này tự bạo thần quốc lại xuống lại, là Ồ Lị Vi A Hựu, Lộ Gia La cũng là viễn cổ thần chiến về sau trở thành chủ thần, thậm chí xuất sinh đều là tại thần chiến về sau. Vậy vậy hắn cũng chưa gặp qua Ô Lĩ Vi A Hựu, nhưng là liên quan tới chiến tranh đại lục đệ nhất dũng giả, Ô Lĩ Vi A Hựu tên, hắn vẫn là nghe nói qua. Chỉ là, Ô Lĩ Vi A Hựu không phải sớm liền đã chết rồi sao? Tại sao khi lấy được tin tức này, Lộ Gia La ngược lại là không có lập tức xuất thủ, đối Ô Lĩ Vi A Hựu hỏi, "Ngươi là Ô Lĩ Vi A Hựu?" Không sai, cũng là gia gia người ta. Thế nào, sợ sao? Không được, lão tử không phải giết chết người không thể. Ô Lĩ Vi A Hựu bạo phát chủ thần chí lực, đây chính là thân thể đều là tại thời khắc vỡ nát, thừa nhận vô tận thống khổ. Qua trong giây lát, Ô Lĩ Vi A Hựu liền cùng lộ ra la là chiến là một đoạn đương nhiên, Ô Lĩ Vi A Hựu là bị đè lên đánh. Rốt cuộc hắn cuối cùng còn không thể khôi phục thực lực, chỉ là cưỡng ép ở nhờ thần cách lực lượng, miễn cưỡng cầm giữ có chủ thần cấp chiến đấu lực mà thôi. Mà giờ này khắc này, Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong, Lý Nguyên thần sắc biến ảo, biểu lộ hơi âm trầm ở trước mặt hắn, mờ đở sạ vẫn như cũng là mặt muối tràn đầy vẻ thống khổ, tựa hồ là đã mất đi ý thức, thế nhưng lực lượng cường đại thì là tại vừa mới bị Ô Lĩ Vi A Hựu cuốn trở về thời điểm, kém chút nhường Hắc Ảnh Cứ Điểm đổ sụp bị chim đỏng.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 nhất là con mắt của nàng, tại cùng cái kia con mắt màu xám dung hợp về sau, trong mắt cơ hồ nhìn không thấy đồng tử, chỉ còn lại có xám trắng một mảnh. Giống như là hai viên tạng đã làm hạt châu, thậm chí là khẻ mắt hốc mắt, lại đều có hóa đá dấu hiệu. Mở Đở Sạ làm Thạch Hóa Pháp Tắc tu luyện giả, đều tại bị hóa đá, rất hiển nhiên, một đôi mắt này ở bên trong Thạch Hóa Pháp Tắc, đã vượt xa khỏi Mở Đở Sạ lúc này có thể thừa nhận được tự hạn. Cho dù là một đôi mắt này, cưỡng ép đem Mở Đở Sạ cấp bậc cách cao đến thượng vị thần cực hạn. Mà thực lực như vậy, đã là lúc trước Mở Đở Sạ nữ vương tự lực. Một lúc mới bắt đầu, Lý Nguyên còn tưởng rằng đây là Mở Đở Sạ kiếp trước thần cũng chính là mợ đỡ xà nữ vương lưu lại đội tỉnh. Nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên không phải như thế. Bất quá Lý Nguyên cũng có thể nghĩ đến, đây nhất định cùng Bạch Tỷ kiếm khách có quan hệ. Tuy nhiên mợ đỡ xà biểu lộ trống cổ, nhưng là thân thể cùng linh hồn cũng không có thụ thường, đôi mắt kia bên trong có sức mạnh đang bảo vệ lấy mợ đỡ xà, chỉ là muốn để cho nàng cưỡng ép tiếp thu con mắt này bên trong lực lượng. Chỉ là, lực lượng này giống như không thuộc về Bạch Tỷ kiếm khách. Bất kể như thế nào, Lý Nguyên cũng coi là thông qua hắc ảnh kết giới, gián tiếp cùng Bạch Tỷ kiếm khách giao thủ qua đối với Bạch Tỷ kiếm khách lực lượng, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quen thuộc bất quá tuy nhiên không phải bài Tỷ Kiếm khách lực lượng, nhưng Lý Nguyên Y nguyên cảm thấy cái này cùng bài Tỷ Kiếm khách có liên quan. Bằng không mà nói, nữ nhi của mình biến thành dạng này, bài Tỷ Kiếm khách không có khả năng không xuất hiện, đương nhiên cũng không bài trừ bài Tỷ Kiếm khách đối Lý Nguyên Hắc ảnh ấn ký có đầy đủ tự tin, rốt cuộc mộng đỡ xạ coi như hiện tại chết rồi, cũng có thể phục sinh. Cũng đúng lúc này, Lý Nguyên Mi đầu hơi nhíu, hàng khí tức trên thân nhảy một chút tăng đột lên. Trong tứ hải, ba mươi mấy viên thần cách quang mang lập lòe không ngừng, thậm chí có từng chùm quang mang theo đỉnh đầu hắn xông ra. Đó là từng đạo từng đạo pháp tắc chi lực, những thứ này pháp tắc chi lực tại nhảy nhót bên trong Biến càng ngày càng ngưng thử thủ hung hậu, cuối cùng lại lần nữa chui vào Lý Nguyên thể nội. Thưa vị thần, cảm thụ được mình lúc này có lực lượng, Lý Nguyên trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Không sai, Lý Nguyên cảnh giới đạt được tăng đột. Tuy nhiên so ra kém mỡ đỡ xạ bậc học như vậy theo trung vị thần tiêu thăng đến thượng vị thần cực hạ, nhưng cũng thuận lợi đi tới thượng vị thần sơ kỳ. Dị giới linh thú cùng binh chủng, thực lực của bọn hắn đều không phải là quá mạnh, nhưng rốt cuộc số lượng nhiều lắm, Trừng Hắc, nương theo lấy hắc ảnh đại quân giết chóc, Lý Nguyên bao giờ cũng không thu được rộng lượng năng nguyên giá trị, rốt cuộc hắn hưởng thụ toàn quân giết chóc thu được năng nguyên. Cái này tự nhiên cũng bao gồm vừa mới mở đợt xạ báo nổi, trong nháy mắt chém giết hơn 100 vị thần cảnh năng nguyên giá trị thu hoạch. Lại thêm hơn nữ dị giới lĩnh chủ binh chủng năng nguyên giá trị, Lý Nguyên mới miễn cưỡng mở rê bước vào thượng vị thần sơ kỳ. Tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng là thượng vị thần, phải biết, cái khác dị giới lĩnh chủ bên trong, nếu không phải có bản thổ thế lực trợ giúp, tối cường giả bất quá chỉ là thánh vực, hơn nữa còn là vượng mao lâm giác, càng nhiều vẫn là cựu giai, thậm chí cựu giai trở xuống, mà Lý Nguyên cũng đã là thượng vị thần, phóng nhãn toàn bộ chiến tranh đại lục, cũng là bản tiêm chiến lược một thượng vị thần, đủ để chèo chống một cái cường đại đại hình vương quốc, liền xem như thành lập công quốc, cái kia cũng không có có vấn đề gì. Công quốc cùng vương quốc kỳ thật cũng không quá lớn khác nhau, chỉ là tên khác biệt thôi. Năm giữ thượng vị thần chiến lực vương quốc, thích gọi quốc gia của mình vì công quốc, dùng cái này đến phân chia cùng những vương quốc khác thực lực sai biệt. Nhưng cái này không có nghĩa là công quốc liền nhất định sở so vương quốc lợi hại. Tần Thăng thượng vị thần, cái này tại Lý Nguyên trong dữ liệu, rốt cuộc hắc ảnh đại quân giết nhiều như vậy lĩnh chủ binh chủng, chỉ là hắn vốn cho rằng có thể tăng lên tới thượng vị thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng bây giờ chỉ là thượng vị thần sơ kỳ. Như vậy cũng đó có thể thấy được thượng vị thần phía trên đối năng nguyên giá trị lượng tiêu hao có khủng lồ cỡ nào, cụ thể bao nhiêu, Lý Nguyên chính mình cũng không có đi kế hoạch. Mà giờ này khắc này, Liên minh đại quân đã bị Hắc ảnh đại quân đều đồ sát hầu như không còn, không có bất kỳ cái gì một cái lĩnh chủ cùng binh chủng may mắn sống sót. Mặc kệ là tại chiến tranh bắt đầu, vẫn là lúc kết thúc, đều có một ít dị giới lĩnh chủ biểu thị muốn đầu hàng. Nhưng Lý Nguyên mệnh lệnh, cũng là một tên cũng không để lại, làm những thứ này Liên minh đại quân đi vào ẻn đi lạ châu thời điểm, vận mệnh liền đã sớm đã chú định, chỉ có một con đường chết. Tại nghị dạ mệnh lệnh dưới, Hắc ảnh đại quân các binh đoàn đã một lần nữa tập kết tứ phương, Những cái kia lúc trước tại Trung Lục Đại Thành bên ngoài trận đánh Trung Lục thần cảnh thần cảnh hắc ảnh, cũng đã trở về mỗi người binh đoàn. Toàn bộ chiến trường trên, cũng cũng chỉ còn lại có Ô Lĩ Vi A Hựu một người tại bị đánh. Hắc ảnh chi thành, Trung Lục Đại Thành, vô số sinh linh ánh mắt, cũng đều đang nhìn Ô Lĩ Vi A Hựu bị đánh, chủ yếu cũng không có địa phương khác cũng thấy. Hơn nữa dị giới lĩnh chủ binh chủng, hiện tại cũng chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Ô Lĩ Vi A Hựu lúc này cũng là đã tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp, không ngừng bị tóc xanh chủ thần nổ sát. Trừ bỏ lần thứ nhất mang đi mở đở xạ, đến lúc này, Ô Lĩ Vi A Hựu đã chết 32 lần, dòng giá 32 lần. Chỉ là miễn cưỡng cầm giữ có chủ thần cấp chiến lực hắn, thật không phải tóc xanh chủ thần lộ ra la đối thủ, mấy chiêu liền sẽ bị giết một lần. Bất quá lộ ra la cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, rốt cuộc Olyvia hữu hoàn toàn cũng là không muốn mạng đánh ra, một lời không hợp cũng là tự bạo thần quốc. Nói cho cùng, lộ ra la cũng chỉ là chủ thần sơ kỳ mà thôi, lần lượt nổ tung dưới, hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ đương nhiên, chỉ là vết thương nhẹ, đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối mặt một cái chết lại có thể xuất hiện một mực cùng hắn đánh quái vật, lộ ra la trong lòng cũng là bực bội không thôi. Đáng chết, bản tọa cũng không tin ngươi có thể một mực phục sinh. Thần kỳ Diệt hồn đại ma. Lộ Gia La đánh nổi trận lôi đỉnh, một tay hắc quang, một tay thanh quang, cả hai bổng nhiên đánh vào nhau. Nhất thời, hắc kim sắc quang mang trực tiếp đem ồ Lĩ Vi A Hựu Bao phủ tại trong đó. Từ bên ngoài nhìn, quang mang này tựa như là một cái đại ma, chính đang nhanh chóng chuyển động. Mà đại ma hai khối ma thạch chu gian, chính là ồ Lĩ Vi A Hựu, Lộ Gia La muốn dùng cái này thật kỹ, chiệt để ma diệt ồ Lĩ Vi A Hựu linh hồn đây là Lộ Gia La tổng thánh trong đỉnh tu tập mấy loại cường đại thần kỹ một trong, đặc biệt nhắm vào linh hồn. Khởi tử hoàn sinh, giống vong linh những thứ này, phục sinh đều bị giới hạn linh hồn, chỉ cần linh hồn bị ma diệt trên cơ bản liền lại khó sống lại. Thế mà, tại Diệt Hồn Đại Ma bên trong Ô Lệ Vi Á Hựu lại là giữ tận cười to. "Tiểu Đông Thây, ngươi sẽ hối hận hôm nay ngươi đối với ta làm hết thảy. Làm cho ta Ô Lệ Vi Á Hựu ghi hận trong lòng, trước kia liền chỉ có tự vong lão thái bà kia, hiện tại đến tăng thêm ngươi vật nhỏ này." "Cẩu vật, ngươi sẽ chết rất thảm. Nhớ kỹ, ta nói, chí cao thần tới đều vô dụng." Tuy tuy nhiên thê thảm, nhưng Ô Lệ Vi Á Hựu đối mắt chỗ sâu, lại là có một chút mừng thầm chi sắc. Ngông cổ nam chinh, thống triều loạn lạc. Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi như thế nào? vời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 326, tháng là bình thường, nhưng lại không hoàn toàn bình thường. Không hề nghi ngờ, Olivia Hựu tại Lộ Gia La diệt hồn đại ma dưới, lại chết một lần. Chết vô cùng chậm, từng điểm từng điểm đem Olivia Hựu linh hồn ma diệt. Nhưng lạ tại thời khắc xuống còn, Olivia Hựu vẫn như cũ bắt trước làm theo, tự bạo chính mình thần quốc. May ra Lộ Gia La bị phát nổ 32 lần, đã có kinh nghiệm, tại thần quốc tự bạo thời điểm liền quả quyết thoát ra trở ra chiến qua, chiến né. Bất quá, là mỗ Olivia Hựu lần nữa phục sinh, xuất hiện tại Lộ Gia La trước mặt thời điểm. Nói thật, Lộ Gia La rủ cho là một tôn chủ thần, nhưng giờ này khắc này ở sâu trong nội tâm cũng có chút sụp đổ. Lại sóng lại, còn đánh cái gì kỉnh, sau lần này Olivia Hựu cũng không tiếp tục đối với hắn phát động công kích, mà là tại không trung âm thanh lạnh lùng nói, "Cẩu vận, nhớ kỹ Gia Gia nói lời, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hôm nay, Gia Gia ngươi tà tất sát ngươi." Dứt lời, Olivia Hựu liền biến mất tại không trung. Lộ Gia La ánh mắt trống trầm, tuy nói Olivia Hựu tại bối phận trên so Gia Gia hắn Gia Gia còn lớn hơn. Có thể ngay trước trung lục đại thành vô số cao thủ mặt bị nói như vậy, hắn cái chủ thần này mặt mũi làm sao cheu được, có thể ồ lý vì ả hữu đã trở về ẩn đi giã sơn. Hắn có dám đuổi theo? Bản tọa chờ ngươi." Lộ Gia La vứt xuống câu nói này, cũng là lựa chọn trở về trung lục đại thành. Trận đấu đại chiến, như vậy kết thúc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liên minh đại quân toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn, bao quát bản tổ thế lực hơn 190 vị thần cảnh, 150 vị thần cảnh là trung lục đại thành bên ngoài thần cảnh. Mặt khác hơn 40 thần cảnh là bản tổ thế lực xếp vào tại liên minh đại quân bên trong thần cảnh. Tại Hắc Ảnh Chi thành vòng thứ nhất công sát bên trong liền bị giết sạch. Hắc Ảnh đại quân giết sạch Liên minh đại quân, một lần nữa tập kết tại Ện Địa Giạ Sơn xâm lâm cự nhân vương quốc. Mà Trung Lục đại thành cũng không có lại phái người đi ra. Giọng lớn trên chiến trường, chỉ còn lại có từng đống đủ loại thi thể, là những cái kia dị giới linh thú cùng binh chủng đương nhiên, thi thể về số lượng cũng không có hư nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số linh thú cùng binh chủng đều tại từng lớp từng lớp tự bạo bên trong hóa thành tro tàn. Hiện tại còn lại thi thể đều là sau cùng bị chém giết, còn thừa không có mấy. Bất quá, liên cái này 18 triệu thi thể cũng là đủ để được xưng tụng là thây ngang cấp độ. Chân chính thây ngang cấp độ, núi thây biển máu, toàn cảnh là thi thể cùng máu tươi, khiến người ta thấy mà sợ. Mà cái này hơn mức quy mô chiến đấu, chỗ thời gian hao phí không hề giải, vẹn vẹn chỉ có 1 giờ ra mặt. Chủ yếu là, hắc ảnh đại quân giết địch hiệu suất, thật sự là quá mạnh, một cái bán thần tự bạo cũng là mười mấy 20 vạn thương tổn, đừng nói hơn mức binh chủng, cũng là 10 ức 100 ức cũng không đủ nổi a, thật nếu để cho hắc ảnh đại quân mở rộng giết, chỉ sợ đều không dùng đến một giờ, nửa giờ đủ để, mà lại, thần cảnh hắc ảnh cường giả đều không sao cả xuất thủ, chỉ là nếu như vậy liền không thể toàn diện tăng lên hắc ảnh đại quân thực lực. Chí ít dựa theo vừa mới an bài, hắc ảnh đại quân lần nữa tăng lên 120 hạ vị thần, gần tới cái 5000 bản thần, đây đều là liên minh đại quân quá ước binh chủng lĩnh chủ lấy mạng giúp hắc ảnh chi thành kiếm ra tới, không hề nghi ngờ, thu hoạch to lớn, hắc ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên nghe ngỉ dạ báo cáo, cũng là khẽ gật đầu. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn hắn tại đi, thậm chí so với hắn lúc đầu kế hoạch, còn phải đơn giản rất nhiều. Rốt cuộc tại Lý Nguyên ngay lúc đó trong kế hoạch, còn sẽ đối mặt càng nhiều trung lục thần cảnh, hắc ảnh đại quân sẽ đối mặt với càng nhiều cao giai thần cảnh. Mà Trung Lục vẫn chưa an bài cao giai thần cảnh đi ra, chỉ đã tới 50 trung vị thần, liền thượng vị thần đều không có đương nhiên, Thánh đỉnh chủ thần lộ ra la là, là cái ngoại ý muốn. Nếu là không có mỡ đỡ xạ đột nhiên thăng liền mấy cấp, lộ ra la hẳn là sẽ không hạ trạng. Đến từ phương đông ánh nắng, chiếu rọi ở trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được đều là mấp mô, thi thể đầy đất. Không có vốn có tinh thần phấn chấn, chỉ có vô tận tự khí. Hắc ảnh đại quân về Hãn đi Dạ Sơn chỉnh đốn, Trung Lục đại thành cũng không động tĩnh khác. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hãn đi Dạ Sơn cùng Trung Lục ở giữa liên minh đại quân thi thể, tựa hồ vừa mới đại chiến không có phát sinh giống như. Nhưng mà, mặc kệ là Hắc Ảnh Chi Thành, vẫn là chúng lục, lẫn nhau đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, trận chính đại chiến còn chưa có bắt đầu, bất quá tại dị giới các lĩnh chủ thế giới trong kênh trò chuyện, lại không có e dè đi lạ châu bình tĩnh như vậy. Chiến tranh trước khi bắt đầu, cùng sau khi bắt đầu, đều là khắc thường giới lĩnh chủ cùng tám nhân, bọn họ đang trò chuyện quan tại trận chiến này tình huống cụ thể. Tỷ như tại đại chiến bắt đầu trước, có ít người còn tại thối phòng liên minh đại quân mạnh bao nhiêu, Hắc Ảnh Chi Thành cũng không dám ra ngoài hiện trợ. Tại chiến tranh sau khi bắt đầu, liền biến thành rối loạn Thậm chí một số người cũng còn không có đem hối hận sự tình nói ra, tên của bọn hắn liền biến thành màu xám, sau đó biến mất. Tên biến mất cũng liền đại biểu cho dị giới linh thú tử vong. Trong thời gian rất ngắn, liền có vô số người phát hiện nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện người biến mất, cùng hảo hữu của bọn hắn số lượng không ngừng giảm bớt. Cái này đều đại biểu cho đại lượng dị giới linh thú tử vong. Bất quá cũng có được một số, còn sót lại đến đằng sau mới bị giết dị giới linh thú, đại khái nói ra một cái chuyện. Cũng chỉ có những thứ này giải đáp tin tức, lan truyền đến thế giới nói chuyện phiếm kênh. Bởi vì toàn bộ Eden Địa Châu, ngoại trừ còn dấu ở trung lục Đông Hải bờ Vinh Diệu Liên Minh, đã không còn gì khác dị giới lãnh chủ. Trung lục đại thành cũng tốt, địa phương khác cũng được, cũng không có dị giới lãnh chủ tồn tại. Chính xác tới nói, là không có Hắc Ảnh Chi thành thu địch lãnh chủ, toàn bộ đều cùng bị Hắc Ảnh Chi thành giết sạch. Tại Hắc Ảnh Chi thành tàn sát liên minh đại quân thời điểm, Tắc Can đại bình nguyên các loại những địa phương này, bị Lý Nguyên lưu lại những cái kia binh lực cũng điên cuồng tìm kiếm trước kia bỏ sót, hoặc là muốn nhân cơ hội này đi Hắc Ảnh Chi thành phía sau dị giới lãnh chủ, đối với hắn triển khai thảm thức tìm giết, trừ phi có siêu cấp cường giả trợ giúp, nếu không tuyệt không cái gì thu địch dị giới lãnh chủ, còn tại Hắc Ảnh Chi thành cương vực phạm vi bên trong đến mức trung lục trong thành. Lớn Trước kia ngược lại là các thường giới lĩnh chủ, bất quá đều đã bị phế đi ra chết sạch. Ủy dị chính là vinh diệu liên minh những lãnh chủ kia, bởi vì không người ra đến nói chuyện. Bất quá, liền tham chiến những cái kia dị giới lĩnh chủ lưu lại một số giنون, cũng để cho thế giới nói chuyện phiếm kênh sôi chảo không thôi. Tuy nói trận chiến đấu này liên minh đại quân có hơn 30 vạn dị giới lĩnh chủ, nhưng so sánh tổng dị giới lĩnh chủ tới nói, vẫn là không có ý nghĩa. Bây giờ còn tồn tại tại chiến tranh đại lục dị giới lĩnh chủ, nói ít còn có 5600 triệu nhiều. TTT, thật chỉ có thể mà. Ta lời nói liền bày ở chỗ này, về sau gặp phải hắc ảnh đại lao ta mẹ nó lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn 30 vạn dị giới linh thú a, ngoạ táo, đây là một cái đều không lưu. Cảm giác thật sự là chết sạch, quá kinh khủng ông trời của ta, ta hết thấy 36 cái hảo hữu, mất giáo, một cái cũng bị mất. Nhổ, vậy ngươi thật may mắn, vậy mà không có đi cùng. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, Hắc ảnh đại lão khẳng định sẽ sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Kỳ tích liền xuất hiện, thắng. Vừa mới qua đi bao lâu? Hơn 1 giờ. Lần trước thảo Hắc liên minh chi chiến, giống như cũng kém không nhiều đi. Thảo, ngươi cầm thảo Hắc liên minh cùng lần này, liên minh đại quân so Tào Hắc Liên Minh lần trước tăng thêm binh chủng cũng chưa tới 10 vạn, lần này là hư đức. Hư đức ác huynh đệ, ngươi biết đây là khái niệm gì à? 9 chữ số, 1 giây đồng hồ giết một cái, đều phải giết hơn 3 năm. Vừa có người không phải nói, Hắc Ảnh Chi Thành đều có mười mấy cái thần cảnh sao? Kỳ thật kết cục này rất bình thường. Là bình thường, nhưng lại không hoàn toàn bình thường đi. Là có chút không bình thường, có Liên Minh lĩnh chủ không phải trước khi chết lên án trung lục bản thổ thế lực, trơ mắt nhìn bọn họ bị giết à? Như vậy vấn đề tới, trung lục thế lực vì cái gì không xuất thủ? Không phải không ra tay đi? Giống như có nói phái ra hơn 100 cái thần cảnh, còn có chúng vị thần, chỉ là bị Hắc Ảnh Chi thành giễu sạch. Nhưng vấn đề là, Trung Lục Vĩ Long không ra thượng vị thần. Mấy cái thượng vị thần ra ngoài, Hắc Ảnh Chi thành cũng gánh không được a. Liên minh hiện tại đại quân đều không một người nói chuyện, cũng không biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào, tốt giống đi qua nhìn một chút, chậc chậc, quá hoành liệt. Trước kia liền nói Hắc Ảnh đại lão vô địch, hiện tại thật sự là vô địch. Thật vô địch. Dứt bỏ bản tổ thế lực không nói, tại chúng ta dị giới lĩnh chủ bên trong, còn thật chính là như vậy, vô địch. Bất quá bây giờ liền nói thắng có chút chào buổi sáng, còn có Trung Lục đâu? Trung Lục không phải còn không sao cả xuất thủ sao? Cũng là kỳ quái cái này, Trung Lục vì cái gì không xuất thủ? Khó đạo bóng đen đại lão thật sự là lương tự Hồng Nguyên sơn lâm, nhường bản tổ thế lực kiên kỵ rồi. Nhưng bây giờ kiên kỵ có ích lợi gì à? Hắc Ảnh Chi Thành muốn phát triển, thế tất yếu bình định Trung Lục, sớm muộn có một trận chiến không phải. Cho nên thì phải, không làm rõ ràng được cụ thể là tình huống như thế nào, cái này kế tiếp là đánh, vẫn là không có đánh a. Đáng giận, cũng không ai nói tiếng. Nói dịu, người đều chết sạch, quỷ nói với ngươi a. Hữu Tình nhắc nhỏ dưới, đây là chiến tranh đại lục, một khi bị giết, khả năng quỷ đô không có biến. Những cái kia đầu nhập vào bạn tổ thế lực sẽ không đều đi tham chiến a. Không có đi, có cái gì nội bộ tin tức a? A, các ngươi phát hiện hùng, liên minh đại quân còn chưa chết quăng. Ta cũng nhìn thấy, Vạn Long xảo lĩnh chủ, cái này Vinh Diệu Liên Minh minh chủ đều còn tại, hắn không chết đâu. Không chỉ là Vạn Long xảo, Vinh Diệu Liên Minh thật nhiều người cũng chưa chết đâu. Chuyện gì xảy ra, bọn họ chẳng lẽ không có đi tham chiến sao? 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Vi Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già xọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang vô giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 327: Ba cái đầu rắn, đại tướng quân lửa giận. Vinh Diệu Liên Minh. Ta xem một chút, thật đúng là, hảo hữu của ta có mấy cái là Vinh Diệu Liên Minh, đều có tại. Kỳ quái, cái khác liên minh đều chết sạch, Vinh Diệu Liên Minh làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ là Vinh Diệu Liên Minh không có tham chiến? Không cần phải a, ta hảo hữu nói bọn họ đều đã đi ăn đi là châu. Ta đã hỏi Vinh Diệu Liên Minh hảo hữu, bất quá không có về ta. Không đúng, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, có người nói qua, Vinh Diệu Liên Minh giống như không có thần phục bản tổ thế lực tới. Là có chuyện như vậy, không có bản tổ thế lực trợ giúp, bọn họ nói không chừng còn không có cái khác liên minh lợi hại đi. Cái kia không nhất định, Vạn Long xảo mấy cái kia lĩnh chủ, lúc trước thế nhưng là thú triều bảng điểm số trước mấy cái, cá nhân thực lực khẳng định không có khả năng yếu. Không kém. Nói đùa cái gì, đều lúc này thời điểm còn cầm thú triều bảng điểm số nói chuyện, Vạn Long xảo mạnh hơn, hắn có thể là thân cảnh. Thú triều bảng điểm số làm sao lại không thể nói chuyện, bóng đen đại lao chẳng lẽ không phải thú triều bảng điểm số đệ nhất? Khụ khụ, bóng đen đại lao lảng lảng ngoài lệ. Dù sao ta không cho rằng Vạn Long xảo mấy cái kia có thể mạnh bao nhiêu, dẫn trước chúng ta những thứ này dị giới linh chủ là khẳng định, nhưng muốn nói cùng bóng đen đại lao so sánh, bọn họ cầm đầu đi so sánh. Bọn họ có thể xử lý mấy chục vạn linh chủ hơn nước binh chủ sao? Nhưng vấn đề là, Vinh Diệu Liên Minh người đều đi đâu, hoàn toàn mất liên lạc. Đúng rồi, giống như có như vậy chuyện này, trước đó có cái hảo hữu trò chuyện riêng tư ta, nói là Vạn Long xảo ra mặt đề một việc, đại khái ý tứ nói đúng là bọn họ Vinh Diệu Liên Minh không cần bạn tổ thế lực giúp đỡ, y nguyên cũng có thể đối phó hắc hành linh chủ tới, còn rất tự tin. Tự tin có cái chứng rụng, ta còn tự tin đâu, tự tin chơi không lại bóng đen đại lão, cho nên ta không cũng có đi ẻn đi lạ châu chịu chết, còn sống. Đương đề cập vinh diệu liên minh, tại bóng đen đại lão trước mặt, hoàn toàn lật không nổi cái gì đầu sống tới. Ta càng tò mò hơn là, hiện tại ẻn đi lạ châu trung lục tình huống đến cùng thế nào, đi qua lâu như vậy, có người đạt được tin tức không có. Đạt được cái dám, vừa cùng bạn tổ thế lực hỏi thêm mấy câu, chịu hai cái tát, kém chút không có bị đánh chết. Đáng thương. Không qua đường là mình chọn, quỳ cũng phải đi đến a. Ta mẹ nó không phải chủ động thân phụ, là bị buộc, ngươi cho rằng ta muốn làm chó á hi vọng bóng đen đại lao đến giải phóng ta. Ngươi ở đâu? Vô tận chi hải một cái hải đảo. Mẹ nó, cụ thể địa phương ta đều không rõ lắm. Vậy ngươi nhưng có đợi, hiện tại bóng đen đại lão liển muốn nhất thống Lạc Châu, đến đón lấy sợ là muốn làm sủ cật Lạc Châu. Này này, trung lục chiến đấu đều còn không có kết quả, nói cái này có chút xa a. Thế giới trong kênh trò chuyện vẫn như cũng là náo nhiệt dị thường, đều vô cùng bức thiết muốn biết Hắc Ảnh Chi Thành cùng trung lục bạn tổ thế lực tình trạng. Không biết sao liên minh đại quân chết sạch, vinh diệu liên minh mất liên lạc. Bạn tổ thế lực cũng vô pháp tiến vào nói chuyện phiếm. Cho nên tại, những thứ này dị giới lĩnh chủ cùng tán nhân, hoàn toàn là bôi đen. Bất quá thân ở bọn họ nghị luận bên trong tâm lý nguyên, cùng Vinh Diệu Liên Minh Vạn Long Xảo, bọn họ đều không có chú ý thế giới nói chuyện phiếm. Trung lục Đông Hải bờ, Vinh Diệu Liên Minh đại quân đóng quân chỗ. Vạn Long Xảo khống chế lấy cự long ẩn nặc tại 10000m trong hư không, xa nhìn trung lục cùng hắc ảnh chi thành chiến trường. Trước đó kinh lịch đại chiến, nhường Vạn Long Xảo kinh hải không thôi. Thi liên phía sau hắn ba cái đầu rắn, lúc này đều có chút trầm mặc đương nhiên, cùng Vạn Long Xảo khiếp sợ địa vương, bọn họ giữa lẫn nhau là khác biệt. Vạn Long Sào khiếp sợ là Hắc Ảnh Chi Thành thực lực, đây chính là 30 vạn dị giới lãnh chủ, hơn đức binh chủng. Kết quả một giờ, Hắc Ảnh Chi Thành liền đem những lãnh chủ này binh chủng giết sạch, cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn cũng không thể tin được. Cho tới nay, Vạn Long Sào đều vô cùng tự tin, chỉ cảm thấy Hắc Ảnh Chi Thành liền là vận khí tốt, một chút dành trước hắn một chút. Nhất là do ngoại ủy muốn đạt được trên người hắn đầu dẫn trợ giúp về sau, hắn càng là tự tin hơn gấp trăm lần, tự nhận là đã không kém gì Hắc Ảnh Chi Thành. Trên người mình đầu dẫn, tăng thêm vinh diệu liên minh những người khác cùng binh chủng, những thứ này đầu dẫn thực lực đều vô cùng cường đại. Nhưng lạ bây giờ nhìn đến hắc ảnh chi thành hắc ảnh đại quân thân là, Vạn Long xảo đều có chút phát é e sợ. Bây giờ hắc ảnh chi thành, trên trong cái thần cảnh, thậm chí còn có có thể cùng chủ thần một trận chiến cường giả, càng quan trọng hơn là, Vạn Long xảo ở chỗ này quan chiến, cũng phát hiện tới hắc ảnh đại quân bí mật, hắc ảnh đại quân chết có thể phục sinh, còn có, truyền luôn hắc ảnh chi thành có hồng nguyên sâm lâm trợ giúp. Như mỗi một loại này cùng nhau, cái này khiến Vạn Long xảo dù là có dị tộc trợ giúp, trong lòng cũng đối hắc ảnh chi thành sinh ra hoảng sợ. Mà trên bả vai hắn ba viên gián đầu, lúc này lại thảo luận những chuyện khác. Bên phải đầu dẫn có nhiều ý vị nói, có ý tứ, cảm giác trận chiến tranh này còn giống như không có tránh thức bắt đầu đâu. Sớm cảm nhận được 10 cái chủ thần khí tức. Bên trái con dẫn kia đầu kỳ quái nói ra, những người này đều không có xuất thủ, trơ mắt nhìn những cái kia dị giới linh thú bình thường chết sạch, muốn nói trong đó không có mờ ám, vậy khẳng định không có khả năng. Lại nói, kia là cái gì hồng nguyện sơn lâm, thật có lợi hại như vậy. Bên phải đầu dẫn thở dài, có lợi hại hay không, chỉ có nhìn thấy mới biết. Chỉ là có chút đáng tiếc, đây chính là hơn nữ hạt rồng a. Đều là một đám người yếu, chết thì đã chết đi, có thể có biện pháp nào? Lão đại không cho chúng ta đi a. Bên trái đầu dẫn nói ra đây là, trung gian đầu dẫn âm thanh lạnh lùng nói, "Lão tam, ngươi lây là tại trách ta." "Không dám, không dám." Bên trái đầu dẫn nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Trung gian đầu dẫn hừ nói, "Hiện tại còn không phải chúng ta xuất hiện thời điểm, mặc kệ là Hắc Ảnh Chi Thành vẫn là chúng lục, bọn họ trên thực tế đều không có cái gì hao tổn, tử vong cũng chỉ là những cái kia dị giới linh thú cùng binh chủng mà thôi." "Đúng rồi, lão đại, Hắc Ảnh Chi Thành đám binh chủng kia bất tử thuộc tính, ngươi nhìn ra cái gì đấy không?" Bên phải đầu dẫn hiếu kỳ nói, "Năng lực này quá quỷ dị, đám binh chủng kia chết về sau?" Ta không có cảm giác bọn họ tiêu hao bản nguyên, thậm chí bọn họ còn lập tức khôi phục đỉnh phong trạng thái, xem không hiểu, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua năng lực như vậy. Trung gian đầu dẫn trầm mặc một hồi, lớn nhất rồi nói ra, ta theo đại tướng quân chinh phạt không qua phía dưới 10 cái thế giới, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lực như vậy. Bất quá, năng lực này tất nhiên là cùng bóng đen thành chủ vị kia dị giới linh chủ có quan hệ, cho nên những thứ này bình chủng cũng không trọng yếu, trọng yếu là bóng đen thành chủ, chỉ cần khống chế bóng đen thành chủ, binh chủng của hắn lại thế nào quỷ dị, cũng không dùng. Bên trái đầu dẫn lại là vừa cười vừa nói, lão đại, nhìn ngươi lời nói này Vạn nhất bóng đen kia thành chủ cũng có năng lực như vậy đâu, binh chủng của hắn đều có năng lực như vậy, làm thành chủ, hắn có thể không có. Vạn Long xảo tiểu gia hỏa này là nhân tộc, không phải cũng có cự long nhất tộc kỹ năng sao? Nếu là như vậy, cái kia liền hơi rắc rối rồi." Trung gian đầu rắn mở miệng nói ra. Ngay sau đó, trung gian đầu rắn nói lần nữa, "Những thứ này, tạm thời đều đừng đi quản. Những đám tiểu tệ tử đều an phận địa điểm, đừng đi ra gây sự, an tính chờ tiếp xuống đại chiến, mục tiêu của chúng ta cũng không phải phổ thông sinh mệnh, mà chính là những cái kia thần cảnh." "Đều nhớ kỹ, bóng đen thành chủ binh chủng như không cách nào ký sinh, vậy liền quả quyết từ bỏ." trực tiếp lựa chọn cái thế giới này tổ dân. Mục tiêu của chúng ta là xin xôi, vì đại tướng quân đến trả đường, mà không phải bọn họ quyết đấu sinh tử, cái kia cũng không phải chúng ta cường hạng. Còn có, lão nhị Lao Tam, ba người chúng ta mục tiêu là trên chiến trường tối cường giả. Nếu ai lầm sự tỉnh, đại tướng quân lửa giận, trong lòng các ngươi cần phải tính toán sẵn. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 328, giết vào chúng lục, thấy tất cả đều giết không tha. Èn đi Dạ Sơn, bóng đen cứ điểm bên trong. Tố Lý Vi Á Hựu đã trở về, lại có chút không tình nguyện nói ra, "Đại lão, làm sao lại nhường ta trở về? Thế nào, còn muốn tiếp tục chết?" Lý Nguyên Không nhanh không chậm nói ra. Nhung ó Tố Lý Vi Á Hựu trở về, kỳ thật cũng không có việc gì, thì sạch hắn cùng tóc xanh chủ thần đánh, cũng không có tác dụng gì. Tố Lý Vi Á Hựu cánh mở rộng một chút, nói ra, "Không phải sao, chết lấy chết lấy thành thói quen." Khục khụ, lại nói "Đại lão ngươi trước không có nói sai, cái này một mực chết ra chết, còn thật để cho ta đối tử vong pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn." Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, làm ta khôi phục thực lực thời điểm, chính là ta tấn thăng thần vương thời điểm. Nói đến đây, Tô Lỷ Vĩ ạ hữu lại cau mày nói, điều kiện tiên quyết là tử vong trí tôn cái kia thú bản năng có thể bùng ra quy tắc hạn chế, cái này thú bản năng cũng quá kỳ quái, không biết vì cái gì, đem tử vong quy tắc lực lượng tu liễm, ta liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Nghe vậy, Lý Nguyên hơi sững sờ, hỏi, tử vong quy tắc bị tu lại rồi? Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên cũng không nhịn được thôi động trong thức hải tử vong hệ thân cách, quả nhiên phát hiện tử vong pháp tắc có chút ngưng trệ. Lý Nguyên đương nhiên không biết, tử vong trí tôn tu liễm tử vong pháp tắc tử vong quy tắc, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn lúc trước đánh nát tử vong quy tắc nguyên nhân. Không chỉ là tử vong quy tắc Thì Liên Oa Lý Vi A hữu tốc tốc sa đoạn Chí Tôn, đều đem sa đoạn quy tắc tú liễm. Cảm thụ một phen, Lý Nguyên cũng không làm rõ ràng được tình huống, không khỏi mở miệng nói: "Ý của ngươi là, tử vòng quy tắc không mở ra, ngươi liền không cách nào tấn thăng thần vương cảnh giới? Cũng không phải là không thể được, chỉ là càng khó." Tố Lý Vi A hữu nói, lắc đầu thở dài: "Trước đó không hy vọng vị kia đại lão chém chết tử vòng Chí Tôn cái kia sứ bản nương, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút hy vọng vị này đại lão sớm một chút xuất hiện, sớm một chút đem tử vòng Chí Tôn cái này sứ bản nương chém." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Bạch Kỵ kiếm khách đều chưa từng xuất hiện, chúng lục cũng không có phản ứng, thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn chủ động đánh tới chúng lục hay sao? Hắc Ảnh Chi thành thực lực bây giờ là rất mạnh, có thể bên trong lục đại thành bên trong thế nhưng là có chủ thần cấp tồn tại. Mà lại, chủ thần còn không phải một cái hai cái, một đống, Lý Nguyên quay đầu mắt nhìn Hắc Ảnh kết giới bên trong Mỡ Đở Xạ, lúc này Mỡ Đở Xạ y nguyên vẫn là như cũ, khí tức cường đại lại không có tỉnh táo lại. Tuy nhiên Lý Nguyên có thể cưỡng ép đánh gãy Mỡ Đở Xạ cái trạng thái này, tỉ như trực tiếp dùng Hắc Ảnh kết giới bên trong quy tắc, cưỡng ép bóc ra cái kia một đôi trò mắt, hoặc là khu trục rơi Mỡ Đở Xạ còn chưa dung hợp những lực lượng khác. Nhưng là Lý Nguyên cũng không có tự tiện chủ trương, rốt cuộc đây là Bạch Đế kiếm khách nữ nhi, xem ra, thật muốn đánh tiến trung lục. Lý Nguyên âm thầm nghĩ, sau đó đối chư vị bóng đen tướng quân đều phát đi mệnh lệnh, để bọn hắn tất cả mọi người đi tới bóng đen cứ điểm. Lúc này, mấy vị hắc ảnh binh đoàn tướng quân đã toàn viên tăng lên tới thần cảnh. Bao quát sau cùng chiêu mộ đến cự ma tướng quân sủ mộ đều tiến nhập thần cảnh, bởi vì Lý Nguyên mở cho hắn cửa sau, nhường hắn cũng tại bán thần đội ngũ bên trong, cùng cái kia hơn 100 vị bán thần đồng thời tăng lên tới thần cảnh. Còn có ám dạ tinh linh Xệ Na Vịt, đồng dạng cũng cùng theo một lúc tấn thăng trở thành hạ vị thần. Lệnh cuối cùng tôi sợ kèm, cũng bước vào hạ vị thần cảnh giới. Có thể nói, đi theo Lý Nguyên so sánh lâu, địa vị tương đối cao một nhóm bóng đen cùng ảnh hóa binh lính, trên cơ bản toàn bộ đều đi tới thần cảnh. Ly Dạ làm toàn quân đại tướng quân, biết Lý Nguyên gọi bọn họ tới, khẳng định là có chuyện. Sau đó, Ly Dạ trước tiến mở miệng hỏi, "Vương thượng, đến đón lấy chúng ta làm gì dự định? Là muốn trực tiếp giết tiến trung lục sao?" Lý Nguyên trầm mặc một lát, đến lúc này thời điểm Bạch Đế đi kiếm khách đều vẫn chưa xuất hiện, vậy chỉ có thể dạng này. Nhẹ gật đầu, Lý Nguyên nói ra, "Không sai." Toàn quân nghe lệnh. Tất cả hắc ảnh đại quân, xuyên thẳng qua nhập trung lục đại thành thấy sinh mệnh đều là giết không tha. Lời này rơi xuống, các hành đại quân cũng không chấn kinh chi sắc, ngược lại nguyên một đám toàn bộ đều tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Nhất là những cái kia trước đó vừa tham chiến liền lui ra khỏi chiến trường cũi giai chờ xuống đại quân, bọn họ có thể còn không có giết qua người đâu, hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ cũng muốn đi giết chóc, rốt cuộc chỉ có giết chóc mới có thể nhanh chóng thăng cấp, những cái kia ban thần bản thánh thánh vực thăng cấp, có thể để bọn hắn hâm mộ hỏng. Lý Dạ đi đầu quỳ xuống đất bài nói, "Cẩn Tuân Vương lệnh. Cẩn Tuân Vương lệnh. Mấy chục vạn đại quân tại bóng đen cứ điểm bên trong ngươi, quỳ xuống đất mà bại." Lý Nguyên giống là nhớ ra cái gì đó, Nhất thời một cỗ phù chú lực lượng liền từ trên trời giáng xuống, trải rộng tất cả đại quân đây là xạ phù chú lực lượng, cũng phải thua thiệt Lý Nguyên Bấy giờ đã tấn thăng thượng vị thần, nếu không còn không cách nào làm đến nhường xạ phù chú lực lượng dung nhập tất cả ngay trong đại quân. Hắn lúc này, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm đến ẩn thân đối với Hắc Ảnh đại quân tới nói, chỉ có thể nói là dại hoa triền đẫm, nhưng lúc cần thiết, có lẽ còn có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Bóng mờ xuyên thẳng qua tăng thêm mật thân, làm cho Hắc Ảnh đại quân càng hoàn mỹ hơn tiến hành ám sát, không sai, hiện tại tác chiến, đã không phải là chính diện tác chiến. Hắc Ảnh đại quân vào thành, tương đương với chiến đấu trên đường phố sâm nhập địch bụng tác chiến, cũng là ám sát, đối trung lục trong thành lớn chỗ có sinh mệnh ám sát, đây cũng chính là Lý Nguyên đối đại quân nói tới, thấy sinh mệnh, đều là giết không tha. Nghị dạ sau khi đứng dậy, ánh mắt đảo qua một đám tướng quân, trầm giọng nói, các quân đoàn tiến vào trung lục đại thành, tự do giết địch. Vâng. Toàn quân trả lời. Nghị dạ quay người đối Lý Nguyên không lưng, lập tức lạnh giọng quát nói, xuất kích. Dứt lời, Hắc Ảnh đại quân liền nhanh chóng biến mất tại bóng đen cứ điểm, chỉ còn lại có Lý Nguyên cùng Olivia A hiểu vẫn còn ở đó. Cùng Hắc Ảnh kết giới bên trong mờ lở xạ. Lý Nguyên phi trên thân không, nhìn trung lục đại thành phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Nếu là ép trung lục đại thành bản thổ thế lực đưa tới những chủ thần kia xuất thủ, muốn Bạch Di kiếm khách còn không xuất thủ, vậy thì phiền toái. Bất quá vấn đề cũng không tính quá lớn, tại hắn tiến giai thượng vị thần về sau, hắc ảnh kết giới phạm vi đã gia tăng thật lớn. Lúc này hắc ảnh kết giới đã hoàn toàn có thể đem bóng đen cứ điểm bao trùm lên tới. Muốn là Bạch Di kiếm khách thật không xuất hiện, cùng lắm thì liền tạm thời từ bỏ trung lục, lựa chọn tại cái khác đại châu đi mở hoa, dù sao hiện tại 100 cái quỷ ảnh tại chạy khắp bản đồ, hắc ảnh đại quân đã có thể tùy thời rời đi En đi La châu. Chỉ là nếu như vậy, liền có chút kéo thiết tốc độ, rốt cuộc Lý Nguyên lúc đầu ý nghĩ cũng là thống nhất En đi La châu. Sau đó lại đối phó những châu khác. Bất kể như thế nào, tóm lại Lý Nguyên đã đứng ở thế bất bại, coi như đánh không thắng, sinh mệnh cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì, chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá Lý Nguyên coi lại hắc ảnh kết giới bên trong mỡ dở sạ liếc một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cố không tốt suy nghĩ. Mỡ dở sạ trên thân phát sinh như dị biến này, sẽ không phải là Bạch Di kiếm khách bên kia phát sinh ngoại ý muốn ta, chuyện gì xảy ra? Chậm trễ, cũng ngay lúc này, hơn 20 vạn hắc ảnh đại quân đã chia thành tốc nhỏ, xuất hiện ở trung lục đại thành các cái khu vực, tại ngắn ngủi ngừng về sau, giết chóc lại nổi lên. Hậu cung ngựa giống? thanh niên ba tốt ngồi quay xe. Chương 329, vô tận đô sát, các chủ thần tức giận. Andy Lạc Châu, trung lục. Liên minh đại quân bị diệt, Hắc Ảnh Chi thành lui binh, trong thành bản thổ thế lực cũng không có vết lở. Mặc dù nhiều vị chủ thần toát chán, nhưng trong thành các đại thế lực cũng đều có sắp xếp nhất định nhân viên tại bốn phía tuần tra phòng bị đương nhiên, đây cũng chính là lãm dáng một chút. Kỳ thật trung lục trong thành lớn, bình thường cũng có dạng này thường quy tuần tra, chủ yếu là vì duy trì bên trong thành trị an. Rốt cuộc nơi này không có vương quốc hoàn thật, trung lục cũng là từ những thế lực này cộng đồng quản lý. Vất quá Mặc kệ là trung lục lúc đầu các đại thế lực, vẫn là trong thành những sinh linh khác, lại hoặc là theo những châu khác chi viện mà đến cao giai thần giai, bọn họ đều không có nghĩ qua, Hắc ảnh chi thành sẽ chủ động giết vào trong thành tới ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn là đang chú ý Hồng Nguyệt Sâm Lâm, dù là Hắc ảnh đại quân liền tại dưới mí mắt bọn hắn, liền lui binh đến trong khoảng cách lục không muốn en đi giả sơn, cũng không có hao phí bao lớn tinh lực đi chú ý Hắc ảnh cứ điểm. Bởi vậy, Hắc ảnh đại quân đột nhiên rời đi Hắc ảnh cứ điểm, trong lúc nhất thời phòng trong lục đại thành cao giai thần cảnh cũng không có chú ý đến. Vẫn là câu nói kia, không có người sẽ nghĩ tới Chỉ là Hắc Ảnh chi Thành tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm thế lực còn chưa có xuất hiện tình huống, dưới, vậy mà dám can đảm chủ động đối trung lục phát động công kích, cái kia thuần túy cũng là tự tìm đường chết, Hắc Ảnh Thành chủ sẽ không như thế ngốc, cả. mà trung lục đại thành làm ẽn đi Lạc Châu chiến lực trung tâm, trong thành sinh linh số lượng cũng không ít, các tộc nhóm đều có. Cụ thể số lượng tính được mà nói, không dưới trăm vạn số lượng đương nhiên, trong đó đại bộ phận cũng đều là thánh vực trở xuống sinh linh, chỉ là so sánh địa phương khác tới nói, cao giai sinh linh càng nhiều mà thôi. Bất quá có thể tại trung lục đại thành an gia sinh hoạt, cũng không thể lại quá yếu. Những đại thế lực kia sinh linh Tự nhiên muốn mạnh hơn, tại đại thành đều thuộc về thổ hoàng đế đồng dạng nhân vật. Toàn bộ trung lục sinh linh cũng đều là lấy những thế lực này cầm đấu. Rạng sáng đại chiến, trong thành sinh linh khẳng định là chú ý, bất quá bọn hắn đều là tại xem náo nhiệt. Rốt cuộc đối bọn hắn mà nói, Hắc Ảnh Chi Thành bất quá chỉ là một cái dị giới lai khách chế tạo thế lực, làm sao có thể là trung lục đối thủ? Nhất là, bọn họ cũng biết trung lục đến rất nhiều cao giai thần cảnh. Thánh đỉnh tóc xanh chủ thần xì ảm ở ngoài thành xuất hiện cùng người đại chiến, đem đối phương diễn hoa rơi nước chảy, bọn họ cũng là thấy được. Vậy vậy, dù là cái kia to lớn Liên Minh Đại Quân bị Hắc Ảnh Chi thành toàn diện, trong thành Sinh Linh cũng không có gì đáng lo lắng. Một đám người ô hộ tôi, làm sao có thể cùng bọn hắn chung lực bạn thổ thế lực đánh đồng? Chỉ bất quá bây giờ trong thành cao giai thần cảnh một mực không xuất thủ, cái này khiến trong thành những cái kia phổ thông Sinh Linh vẫn là vô cùng nghi ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần trong thành cao giai thần cảnh xuất thủ, giết hết Hắc Ảnh Chi thành còn không phải chơi giống như đến mức Hồng Nguyên Sâm Lâm sự tình, cũng không phải là trong thành tất cả mọi người rõ ràng. Cho nên không ít trong thành sinh linh cũng đều đang vì việc này nghị luận ầm ĩ trong thành một chỗ tòa nhà lớn bên trong, liền có mấy vị xưa nay muốn bạn thân tụ tập cùng một chỗ, cho chuyện rạng sáng chiến sự. Không thể không nói, cái này cái gì hắc ảnh chi thành vẫn là thật lợi hại, một chút liền đem nhiều như vậy sinh linh giết sạch. Ừm, cái bóng đen kia thành chủ là kẻ hung hãn. Hung hãn có cái, cái dám dùng chức thực lực tuyệt đối, cũng là cặn bã, không gặp giết sạch những cái kia dị giới linh chủ cùng binh chủng liền lui binh rồi. Đó là đương nhiên, mình chung lục tùy tiện ra ngoài một cái thế lực, yếu nhất điệu tinh trưởng lão phân bộ ra ngoài, liền có thể treo đánh bọn hắn. Vấn đề là Vừa mới cái kia đại chiến bên trong, chúng ta trung lục cũng đã chết tốt nhiều thần cảnh, ta không nhìn lầm, có hơn 100 vị a. Tối cao liền trung vị thần mà thôi, đối chúng ta trung lục mà nói, mưa bụi á. Ta muốn nói không phải cái này, là trong thành thế lực này làm sao lại bỏ mặc hắc ảnh đại quân rời đi. Cũng đúng nha, tuy nhiên đều là trung vị thần hạ vị thần, có thể làm sao cũng là thần cảnh, tại các đại thế lực đều là trung kiến lực lượng. Ngay từ đầu liền kỳ quái, chơ mắt nhìn những cái kia thần cảnh bị giết, đều không người ra ngoài cứu các nàng. Ai biết những đại nhân vật kia đến cùng đang suy nghĩ gì, đối bọn hắn tới nói, những cái kia thần cảnh Khi thật cùng chúng ta những thứ này không sai biệt lắm. Lại nói, Hắc Ảnh Chi Thành sẽ đánh đi vào sao? Ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy, không nói đến hắn có đánh hay không tiền đến, tiền đến không phải chịu chết ta. Có thể ta luôn cảm giác có chút bất an, giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Đại sự khẳng định sẽ phát sinh, không phải vậy ngươi cho rằng trung lục vì sao lại đến chủ thần cấp cường giả, nhưng khẳng định cùng chúng ta những tiểu lâu la này không có hệ, yên tâm xem náo nhiệt chính là ngoại tảo. Sau lưng ngươi là cái gì? A, cái gì? Màu đỏ rực tinh. Hắc Ảnh. Là Hắc Ảnh Đại Quân. Hắc ảnh đại quân giết tiến cái này, Sinh Linh lời nói vẫn chưa nói xong, phía sau của hắn cũng đồng dạng xuất hiện một đôi tinh con mắt màu đỏ. Mấy cái khác Sinh Linh cũng là như thế, sau lưng của bọn hắn, theo bóng của bọn hắn trung niên, xuất hiện từng đôi tinh hồng chi nhãn. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, bọn họ liền bị to lớn bàn tay đập thành thịt nát. Xuất hiện ở nơi này, là cự ảnh tướng quân sú mổ dưới trướng cự ảnh binh đoàn, trong đó phân tán ra tới một cái năm người tiểu đội ngũ. Cái này năm cái hắc ảnh đều là thánh vực, trong đó ba cái càng là bán thần thực lực. Mà vừa mới nói chuyện trời đất mấy cái, vẻn vẹn chỉ là 6 7 giai cảnh dưới tự nhiên bị bọn họ dễ như chờ bàn tay giật xác. Nhưng tại vừa mới ra tay giết người về sau, năm cái cự ảnh liền lại biến mất ngay tại chỗ. Không phải trực tiếp xuyên thẳng qua rời đi, mà chính là ẩn thân về sau, mới một lần nữa xuyên thẳng qua, đi hướng những địa phương khác. Trước mắt tình cảnh này, chỉ là trung lục trong thành lớn một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Tại hắc ảnh đại quân lặng yên ở giữa buông xuống trung lục đại thành thời điểm, trong thành các cái địa phương đều phát sinh cái này tương tự hình ảnh. Thêm thượng đại tướng quân hạ mệnh lệnh, hắc ảnh đại quân lúc này hàng đầu mục tiêu, cũng là trong thành những thứ này cấp thấp sinh linh. Nói đúng ra, hắc ảnh đại quân mục tiêu cũng là sát thần cảnh chờ xuống sinh linh. Bởi vì bọn họ là trong bóng tối đến, cũng không phải là muốn chính diện tác chiến, nếu là một khi không thể đối thần cảnh sinh linh nhất kích tất sát, thế tất sẽ khiến trong thành rối loạn, trêu chọc đến những cái kia cao giai thần cảnh chú ý, sẽ chậm lại hắc ảnh đại quân hiệu suất chém giết. Săn giết phổ thông cấp thấp sinh linh, khẳng định cũng sẽ khiến chú ý, nhưng sẽ không xuất hiện săn giết thần cảnh động tĩnh lớn như vậy. Cứ như vậy, lưu cho hắc ảnh đại quân thời gian liền sẽ càng nhiều. Nói cách khác muốn tại trung lục đại thành các đại thế lực những cái kia cao giai thần cảnh kịp phản ứng trước đó, tận khả năng nhiều săn giết trong thành những sinh linh khác. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là lý nguyên ý tứ. Lý Nguyên cảm thấy trung lục trong thành lớn những cái kia tiêu ngạo bản thổ thế lực cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ chủ động tiến công trung lục. Vừa vặn có thể đánh trung lục một trở tay không kịp, tuy nói đây là vì bức bách trung lục xuất động cao giai thần cảnh, mà dẫn suất Bạch Di kiếm khách. Những cái này không trở ngại Lý Nguyên nhường Hắc Ảnh đại quân tại trung lục trong thành lớn suất bản thổ sinh linh đến tăng thực lực lên, hiện tại Hắc Ảnh chi thành thần cảnh cùng nửa thần số lượng tự nhiều, nhưng vẫn như cũ cũng có được rất nhiều thánh vực cùng thánh vực trở xuống binh lính, nhất là những ải nhân kia ảnh hóa binh lính cùng địa tinh ảnh hóa binh lính, bọn họ tại liên minh chi chiến bên trong tăng lên có hạng, cũng là cần rất rất nhiều địch nhân đến tăng lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lúc này Trung Lục Đại Thành, tiêm đạo công hội tổng bộ. 12 vị chủ thần cường giả, 49 thượng vị thần ngay tại công hội đại thánh nghị sự, cử hành lần thứ nhất liên hợp đại hội. Các đại thế lực cao giai thần cảnh, trước đó đi vào Trung Lục Đại Thành về sau, cũng không có trước tiên tụ tập cùng một chỗ, mà chính là đến mỗi người bọn họ trong thế lực, ngay bọn họ thế lực nhận được cụ thể tình báo cùng đối đến đón lấy chiến tranh an bài. Mà tại Liên minh đại quân bị Hắc Ảnh chi thành lấy lôi đình chi thế tuyên sát về sau, bọn họ những thứ này cao giai thần cảnh mới hội tụ một đường. Chủ thần cường giả dẫn đầu, thượng vị thần mới có tư cách tham dự hội nghị đến mức trung vị thần trợ xuống thân cảnh, đừng nói là thăng dự, cũng là dự tính tứ cách đều không có, tham dự hội nghị nhân viên bên trong, đến từ Hồng Dương Đế quốc Anthony lạ vịt ngồi tại chủ vị, thay thế vốn có kiếm đạo công hội hội trưởng, trở thành lần này hội nghị người chủ trì, đến mức hội nghị nội dung, dĩ nhiên chính là Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Bất quá tuy nhiên Anthony lạ vịt là người chủ trì, nhưng hắn cũng không có phát biểu. Chỉ là từ hắn đem chỗ có chủ thần cùng thượng vị thần triệu tập đến nơi này, lúc này mở miệng nói chuyện là đến từ Quang Huy Đế quốc một tên Quang Minh thiên sứ. Cái này Quang Minh thiên sứ tên là Hy Phỉu, là một cái sáu đôi trắng loán cánh tuyệt sắc nữ tính thiên sứ mái tóc dài và nóng, một thân áo giáp màu bạc, thêm nữa trên tay hoa lệ quân trượng, nhưng nàng xem ra liền cũng cao ngạo nữ vương một nửa. Hắn thực lực cũng không yếu, chúa thần đỉnh phong, chỉ so với Anthony là vịt hơi kém một bậc. "Sỉ sì Ẩm, còn có Anthony, các ngươi xác định trước đó xuất thủ cái kia đọa lạc tiên tử, cũng là Olivia vì ạ tự sao? Kế tiếp tới không còn sớm, mà chính là liên minh chi chiến sau khi kết thúc mới đến chúng lục, cho nên vẫn chưa nhìn đến Sỉ sì Ẩm cùng Olivia hữu chiến đấu. Ta lại không biết Olivia hữu, hỏi ta có làm được cái gì?" Tóc xanh chủ thần Sỉ sì Ẩm lạnh như băng nói, "Anthony nói hắn là, hẳn là đi, mà lại thật sự là hắn cũng tu chính là tử vong pháp tắc. Hít phiu nghe vậy, không khỏi tiếp tục xem hướng về phía Anthony Lạc Vịt. Anthony Lạc Vịt gật đầu nói, đích thật là tử vong thiên sứ Ố Lị Vi Ám hữu, bất quá, hắn tình trạng có chút không đúng, dưới thực lực chân rất nhiều, giống như ngay tại chủ thần cảnh giới bồi hồi, miễn cưỡng có thể sử dụng chủ thần cấp chí lực. Có một vị chủ thần cười tủm tỉm nói ra, vậy khẳng định có vấn đề, không phải vậy thì si Ám đâu còn có thể ngồi tại cái này, đã sớm ngọn cụ đòi. Hừ. Si Ám hừ một tiếng, cũng không có phản bác. Thời kỳ toàn thịnh Ố Lị Vi Ám hữu là nửa bước thần vương. Lấy hắn hiện tại chủ thần sơ kỳ thực lực, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Tịch Phỉ nghe xong, con người màu vàng óng bên trong lóe qua một vẻ tàn khốc. Đã thật sự là Ô Lệ Vi A Hựu, vậy lần này liền để ta tới kết thúc thiên sứ nhất tộc kẻ phản bội tội ác. Nói, Tịch Phỉ lại nói với mọi người nói, Ô Lệ Vi A Hựu là đối thủ của ta, đến lúc đó, các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Khụ khụ. Anthony nhẹ giọng ho hai lần, nói ra, Tịch Phỉ ngồi xuống trước đã, hội nghị của chúng ta chủ đề là Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Hiện tại, cái kia thảo luận là như thế nào đối phó Hồng Nguyệt Sâm Lâm, mà không phải đối phó một cái Ô Lệ Vi A Hựu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương người đọc. Chương 330, Toàn quân tự bảo, trung lục đại thành các lộ nợ hoa. Có Anthony lạ vịn nhắc nhở, Hịch Phi thật không có tại sách Ổ Lệ Vi ạ hữu sự tình. Sau khi ngồi xuống, Hịch Phiu liền đổi một bộ ngư khí, mở miệng nói ra, cái kia liền nói một chút đi, các người đối Hoàng Nguyên Sâm Lâm là sao an bài? Lời này rơi xuống, thế lực khắp nơi đại biểu đều trầm mặc lại. Bọn họ chỗ Lady tới nơi này, đơn giản cũng là thụ chấp xo lương thế lực chỉ thị. Chỉ bất quá lẫn nhau cũng không phải là thùng sắt một khối, đều có các chỉ lệnh, không có chân chính thống nhất lại. Rốt cuộc liền xem như bảy đại châu bốn đại chí cao thần, bọn họ cũng là chia phe phái, đều có thân sơ quan hệ. Thậm chí, mấy vị này chí cao bản thân liền tồn tại cạnh tranh quan hệ. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái, nhưng cái này có bốn cái chí cao thần, ai có thể phục người nào, nếu không phải còn có một cái cực địa thâm nguyên tại, bảy đại châu chỉ sợ sớm đã loạn. Thánh đỉnh tóc xanh chủ thần sĩ ảm trầm ngâm nói, có cái gì tốt nói, mục tiêu của chúng ta cũng là Hồng Uyển Sâm Lâm, đến lúc đó cùng một chỗ đánh là được rồi, người đánh người, ta đánh ta, dù sao đánh đều là Hồng Uyển Sâm Lâm. Thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta, các đại ca có thể đánh thắng được vị kia cấm kỵ tồn tại." Có chủ thần mở miệng nói ra. Si Am cười lạnh nói, nói hình như chúng ta 12 cái chủ thần liền có thể đánh thắng vị kia giống như, tuy nhiên ta không biết vị kia rốt cuộc là ai, nhưng là ta nghe nói qua, đối phương tiện tay một kiếm liền có thể chém giết chủ thần, thần vương đều không phải là đối thủ của hắn. "Được rồi, vị kia không cần chúng ta quản." Anthony lạ vi hợp thời mở miệng nói ra, chúng ta muốn đứng phó là Hồng Nguyên Sâm Lâm, theo ta được biết, Hồng Nguyên Sâm Lâm có thật nhiều cao giai ma thú thần cảnh ma thú, nhưng có rất ít thần cảnh ma thú xuất hiện, trong đó nhất định là có không ít cao giai ma thú, thậm chí chủ thần cấp ma thú cũng có. Cho nên, chúng ta những người này đối thủ là những ma thú kia, không phải vị Tiệp cấm kỵ tồn tại. Nói đến đây, Anthony lạ vịt nhìn về phía Hí thịu, nói ra, Quang Minh thần vương cũng hẳn là dạng này ý tứ a. Không sai. Hí thịu gật gật đầu, nói ra, vị Tiệp cấm kỵ tồn tại, không cần chúng ta đi quản, đến lúc đó tự có người đi đem chém giết. Nghe nói lời ấy, Anthony không thể phủ nhận, nhưng trong lòng lại là khó có thể gật bừa. Cái kia nam nhân thật có thể bị chém giết sao? Bất quá lúc này, lại có một vị chủ thần lười biếng nói ra, đều đi đối phó Hồng Nguyệt Sâm lâm, cái kia cái bóng đen kia chi thành liền mặc kệ. Hắc, ở giữa lục những tên kia, giống như thật không nhất định là bọn hắn đối thủ a. Nói chuyện vị chủ thần này, chính là tới từ Mã Châu Minh Thần Thương hội Minh Không, Minh Nguyệt hộ đạo giả. Minh Không làm Minh Nguyệt hộ đạo giả, cơ hồ là trông coi Minh Nguyệt lớn lên, trong lúc đó cho tới bây giờ đều chưa từng rời đi mạnh mai. Rất hiển nhiên, Minh Nguyệt lần này cũng đi tới Chu Lục. Nghe được Minh Không mà nói, các vị chủ thần cũng đều lấy lại tinh thần đến từ bán thú nhân đế quốc chủ thần gật đầu nói, nói không sai, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm trợ giúp dưới, cái này dị giới linh chủ hoàn toàn chính xác đã đã có thành tựu, thế lực đã không thua bởi những cái kia vương quốc. Trùng lục tuy nhiên rất mạnh, nhưng nếu như Olivia hiểu đến lúc đó theo Hắc Ảnh Chi Thành xuất thủ, mà chúng ta lại bị Hồng Nguyệt Sâm Lâm kiềm chế, trùng lục nhưng là ngăn không được Hắc Ảnh Chi Thành. Tịch Phiếu lại là cau mày nói, không đến mức đi, một cái nho nhỏ dị giới linh chủ mà thôi, không, có Hồng Nguyệt Sâm Lâm, hắn tính là thứ gì? Lời mặc dù nói như vậy, bất quá minh không nói tới cũng không phải không có lý. Anthony lại vịn nghĩ nghĩ, nói ra, các thế lực đều điều ra một thượng vị thần, đến lúc đó thiên về đối phó Hắc Ảnh Chi Thành. Chỉ là Olivia, hiểu, hắn tuy nhiên trạng thái có vấn đề, nhưng rốt cuộc có thể phát huy ra chủ thần cấp chiến lực, muốn không, lại an bài một vị chủ thần đi đối phó hắn. 12 thượng vị thần, một vị chủ thần, liền vị đối phó một cái hắc ảnh chi thành. Kịch Thiệu mở miệng lần nữa nói ra, "Anthony, ngươi có phải hay không quá đề cao cái này cái gọi là dị giới lĩnh chủ? Ta vừa mới cũng đã nói, Olivia hiểu là ta Quang Minh Đế quốc phản đồ, ta sẽ đích thân đem hắn chầm giết, không cần các ngươi quản." Muốn dễ dàng như vậy giết, ta sớm giết hắn mấy chục lần." Si Ẩm ở bên cạnh sâu kín nói ra. Kịch Thiệu nhìn về phía hắn, hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Anthony lạ vịt nói ra, "Kịch Thiệu ngươi tới muộn." Có một số việc cũng không biết. Cái này Hắc Ảnh Chi Thành khá là quái dị, bọn họ đại quân chết có thể không ngừng phục sinh, bao quát ở Lệ Vị Á Hựu cũng là như thế. Ta nói không chừng đây là Hồng Uyên Sâm Lâm năng lực, vẫn là Hắc Ảnh Chi Thành bình trùng đặc thu năng lực, cho nên ta mới có thể phân ra một phần lực lượng tới đối phó Hắc Ảnh Chi Thành. Phục sinh? Cái này sao có thể? Tịch Phí Khó có thể tin hoàng sợ nói. Anthony gật đầu nói, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng trên thực tế đúng là như thế. Vừa mới dị giới lĩnh chủ liên minh cùng Hắc Ảnh Chi Thành đại chiến, bao quát trung lục cũng có gần 200 trận cảnh xuất chiến, Hắc Ảnh đại quân, một cái đều không có chết. Nghe vậy, thịt phu trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm quả nhiên không phải bình thường. Rất hiển nhiên, vị này Quang Minh Thiên Sư cũng đem Hắc Ảnh Chi thành bất tử năng lực, trở thành là Hồng Nguyên Sâm Lâm đặc thù năng lực. Dừng một chút, thịt phu vẫn là nói, có điều, Tổ Lỷ Vi A Hựu vẫn là đến giao cho ta. Quên đi thôi, thịt phu. Minh Không trên ghế, hai tay ôm ở, ở ngực, nói ra, ngươi dù sao cũng là chúa thần Định Phong, nơi này ngoại trừ lão Antoni, liền thực lực ngươi mạnh nhất, sao có thể lãng phí chiến lực của ngươi đi đối phó Hắc Ảnh Chi thành ngươi. Để ta đi, thực lực của ta cũng liền như thế, đối phó Hồng Nguyên Sâm Lâm. Của ta không, có khác nhau cũng không lớn. Hít Phú Hãm mồm còn muốn nói điều gì, Anthony Lạ Vịt liền đoạt trước nói, Minh không nói không phải không có lý, ngươi là đại biểu Quang Minh Đế quốc mà đến, trọng điểm cần phải đặt ở Hồng Uyên Sâm Lâm trên, mà không phải một cái ổ Lilya hữu hiệu trên thân. Trầm mặc một lát, Hít Phú không nói gì, nhưng xem như tiếp nhận cái này an bài. Anthony Lạ Vịt nhìn các vị chủ thần liếc một chút, nói ra, "Được, vậy cứ như thế, một khi chiến sự triệt để bạo phát, liền từ Minh Thần Thương hội đi đối phó Hắc Ảnh Chi Thành, còn lại 11 cái thế lực do ta nhóm 11 vị chủ thần thống lĩnh, tê lực đối phó Hồng Uyên Sâm Lâm ma thú đại quân." Cái này để nghị đạt được chỗ có chủ thần cho phép. Ngoại trừ Hít Điểu, cũng không có ai đi cùng mình không tránh trận cấp đoạt đối phó Hắc Ảnh Chi Thành nhiệm vụ. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này là đối phó Hồng Nguyên Sâm Lâm, nho nhỏ Hắc Ảnh Chi Thành trong mắt bọn hắn là cái thá gì, lại nói, lần này một khi đánh xuống Hồng Nguyên Sâm Lâm, nó chỗ tốt nhất định không ít đến lúc đó phía trên luận công hành tưởng, đi đánh Hắc Ảnh Chi Thành, có thể có công lao gì, này cổ quyết nghị định sau khi xuống tới, Hít Phiếu lại tao mày nói, Cự Long Đế Quốc cùng Long Đạo đều không phái người đến a. Cự Long Đế Quốc ngược lại là có nói muốn tới, hiện tại cũng còn không có đến, ai biết tới hay không. Si ảm âm thanh lạnh lùng nói, Đến mức long đạo, không có tin tức. Anthony lạ vịt nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, long tộc vẫn luôn rằng này, không phải sao? Đang lúc lúc này, Anthony đột nhiên sắc mặt đại biến, quăng nói, không tốt. Dứt lời, Anthony thân hình phiốt, trong nháy mắt xuất hiện ở trung lục đại thành trên không. Ba ba ba, còn lại chủ thần cũng đều phát hiện dị dạng, theo sát phía sau, bao quát những cái kia thừa vị thần, cũng đều đi tới không trung ở trên không trung, trừ vị chủ thần sắc mặt biến đổi không ngừng, đều có nội khí hiện lên. Tại trong tầm mắt của bọn họ, trung lục đại thành các cái địa phương, đều có các loại zets tộc xuất hiện. Mặc dù các hắc ảnh có thể bóng mờ xuyên thẳng qua, nam nữ lý nguyên gia chỉ xả phủ chủ ấn thân, nhưng đây đều là chủ thần, thấp nhất đều là thượng vị thần, lúc này sao có thể không cảm giác được từng cái từng cái sinh mệnh tại mí mắt của bọn hắn dưới bị mã sát. Chỉ là một chút động dụng pháp tắc chí lực, hơn 20 vạn hắc ảnh đại quân, liền tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới hiện lộ thân hình. Hơn 20 vạn đại quân, liền tại mí mắt của bọn hắn dưới, đối trung lục đại thành sinh linh tiến hành không chút kiêng kỵ đồ sát. Mà bọn họ hiện tại mới phát hiện, có thể tưởng tượng bọn họ tâm tình lúc này, chỉ có sau cùng đến hệt phực kinh ngạc nhìn phía dưới những cái kia giết chóc hắc ảnh, hỏi, những thứ này là ai? Ma thú cũng không nhiều, thực lực cũng đều không phải là quá mạnh. Tân, đây là Hắc Ảnh Chi thành binh sĩ. Nhận thức muộn, thịt dịu vẫn là đoán được Hắc Ảnh đại quân thân phận. Không sai, cũng là Hắc Ảnh Chi thành quân đội. Tóc xanh chủ thần sĩ ả mặt trầm như nước, hai mắt tinh quang bùng lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắc Ảnh thành chủ, thật to gan." Tại chỗ có chủ thần bên trong, cũng chỉ có sĩ ả gặp qua Lý Nguyên chân thực diện mạo. Nói thật, sĩ ả tuy nhiên tức giận, nhưng cũng là có chút kinh hãi. Cái tên cái trẻ tuổi tiểu giang hỏa, vậy mà tại không có Hồng Nguyên Sâm Lâm ra mặt tình huống dưới, liền tùy tiện phái binh tiến nhập chúng lục, tuy nói bọn họ là hiện tại mới phát hiện Nhưng đó là bọn họ thật không có để ý nếu như bọn họ thời khắc chú ý trung lục tình huống, Hắc Ảnh Đại Quân cũng có khả năng nghiền ổn vào thành rất tróc. Tại chủ thần trước mặt, tối cao thực lực chỉ là trung vị thần Hắc Ảnh Đại Quân căn bản không chỗ che thân đây là trên thực lực chiến lệnh, cũng không phải là Hắc Ảnh Đại Quân năng lực không được. Cũng ngay tại những này chủ thần xuất hiện thời điểm, đồng dạng dấu ở trung lục trong thành lớn Lý Dạ, trước tiên liền phát hiện. Bởi vì, những chủ thần này cùng tựa vị thần, căn bản liền không có ẩn tàng thân hình. Tốc độ đánh giết thần cảnh trở lên sinh linh, bất luận đại giới, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Đây là Lý Nguyên an bài xuống mệnh lệnh, rốt cuộc đang bị các chủ thần phát hiện về sau. Hắc hành đại quân còn muốn vụng trộm ám sát, ám sát liền không thực tế. Vậy còn không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp bạo động, một đợt mang đi càng nhiều trung lục bán thổ sinh linh. Trong chốc lát, ly dạ mà nói liền truyền tới tất cả hắc hành đại quân trong đầu. Giết. Nhất thời, trung lục trong thành lớn tất cả hắc hành đại quân cũng đều không tiếp tục gần dấu, ào ào theo trong bóng tối xuyên thẳng qua xuất hiện. A, đây là vật gì? Không muốn. Đáng chết, bọn này quỷ đồ vật làm sao tiến đến? Bọn họ là hắc hành chi thành biến sĩ. Gia chủ, gia chủ đâu? Muốn giết ta, các ngươi bọn này rỉ giới côn trùng, ngươi chưa ra gia không đánh chết ngươi. Thân mạnh, thân cảnh địch nhân làm sao đều tự đến, trong chúng ta lục phòng vệ quân đâu, đều đi làm cái gì? Cứ mạng, cứ mạng. Làm hắc ảnh đại quân triệt để thân ảnh hiện ra đến, toàn bộ trung lục đại thành trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, đã lâm vào cuồng bạo trạng thái hắc ảnh đại quân, chém giết mười mấy vạn bản thổ sinh mệnh, không trùng, Anthony lạ vịt giận không nhịn nổi, khiển trách âm thanh quát nói, mùa chết. Tiếng vừa mới rơi xuống, Anthony trên thân liền bắn ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng, đây là quang minh pháp tắc, trong đáy mắt liền có từng chùm quang mang tự Anthony trên thân bộ phát ra, cả người giống như một quả chói mắt thái dương tinh. Quang Minh Pháp Tắc lực lượng, càng là giống như ánh nắng, trong triều lục đại thành vẩy xuống mà đi. Tại thời khắc này, thậm chí ngay cả mọc lên ở phương đông Thật Thái Dương, đều bị Anthony cho hạ thấp xuống. Anthony Lạc Vịt bên cạnh thân, Quang Minh Thiên Sứ Hịt Phỉu cũng là có chút kinh hãi. Thật mạnh Quang Minh Pháp Tắc. Anthony Lạc Vịt thành danh đã lâu, tu luyện cũng là Quang Minh Pháp Tắc, Hịt Phỉu lạ biết đến. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Anthony Lạc Vịt Quang Minh Pháp Tắc đã tu luyện đến trình độ như vậy, đã đến gần vô hạn thần vương. Tại Quang Minh Pháp Tắc vãi xuống, chỗ nào cũng có, những nơi đi qua, lại không tối tăm chỗ đây chính là Anthony Lạc Vịt chủ thần chi huy, một tiếng gầm thét mà thôi, liền có thể xua tán đi tòa thành lớn này tất cả hắc ám. Là thật không có hắc ám, bao quát trong phòng, những cái kia lòng đất ám chỉ đều có quang minh buông xuống, chỉ cần mấy hơi thở công phù, trung lục liền có thể hóa thành một tòa không có hắc ám quang minh chi thành. Mà cái này quang minh pháp tắc có thể không phải là không có lực sát thương, tại Anthony là vị thao túng dưới, hoàn toàn nhắm vào hắc ảnh đại quân, một số vừa mới tiếp xúc đến quang minh pháp tắc hắc ảnh binh lính, đúng là trong chốc lát tan thành mấy khối. Cho dù là tiếp theo một cái chớp mắt liền sống lại, lại lần nữa bị tăng giá, may ra nủi ra, hắn thời khắc chú ý đỉnh đầu những cái kia cao dài thần cảnh. Cao giọng Quân nói, toàn bộ tự bảo. Tuy nhiên vừa mới bị quang minh pháp tắt tan dã một phần nhỏ hắc hành binh lính, nhưng cuối cùng còn có càng nhiều hắc hành còn tồn tại. Rốt cuộc, Antonie lạ vị quang minh pháp tắc cũng không phải là trong nháy mắt chiếu sáng cả toàn thành lớn. Bởi vậy tại Nỉ Dạ ra lệnh một tiếng, còn sót lại tất cả hắc hành đại quân đều không chút do dự lựa chọn tự bảo. Hắc hành đại quân bên trong, ngoại trừ điệp tinh bộ đội bên trong có chút ít lục giai phía dưới chiến lực, còn lại toàn bộ đều là lục giai trở lên, đều có thể tự bảo. Ầm ầm ầm ầm, bên thai không dứt tự bảo âm thanh, tại trung lục đại thành bốn phương tám hướng nổ vang. Cứ việc vừa mới bị Anthony Lạp Vịt Quang Minh Pháp Tắc tàn trả 3 vạn hắc ảnh đại quân, vẫn như trước còn có 15, 16 vạn hắc ảnh đại quân tại, như cái này lượng lớn hắc ảnh đại quân phân bộ tại trung lục trong thành lớn đồng thời tự bạo ra, hình ảnh kia có thể tưởng tượng, quả thực đốt nổ, phải biết những hắc ảnh này đại quân, bán thần bán thánh thánh vực mỗi ngàn, thần cảnh cũng có gần tới 200 cái, đồng thời tự bạo ra, cái kia uy lực có thể nghĩ, từng đó từng đó mây khói theo trong, thành bộ phát ra, đúng là làm Anthony Lạp là Vịt Quang Minh Pháp Tắc đều bị giìm ngập một bộ phận. Còn có vô số bản tổ sinh mệnh, tại cái này mấy chục vạn đóa mây khói bên trong bị mất mạng. Không trung, Antoni lạ vịt thần sắt tức giận vô cùng, lần nữa có nói, "Diệt." Quan minh pháp tắc chi lực nhất thời tăng gọn, chỉ ở trong chớp mắt, liền đem cả tòa trung lục đại thành bao vây lại. Gần 1/3 hắc ảnh tự bạo năng lượng bị những thứ này pháp tắc chi lực trực tiếp xóa đi, nhưng là, toàn bộ trung lục đại thành cũng tại hắc ảnh đại quân tự bạo bên trong, hủy đi gần tới 1/5 khu vực. Tại những thứ này khu vực, trừ ra thế lực yếu hắc ảnh tự bạo, cùng những cái kia có ma pháp trận che chở địa phương, hầu như trở thành phế tích, hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn còn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gia nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kết nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên và tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 331, chủ thần xuất động, trước đi hệ tở hắc ảnh chi thành. Từ bảy đại châu theo Chư Thần Hỗn chiến sau phân liệt ra đến, trung lục liền từ từ biến thành ẻn đi lạ châu trung tâm đến hôm nay đã có không mấy năm, trung lục phồn hoa có thể nghĩ. Nhưng lại tại đi qua hắc ảnh một phen cuồng ngoênh loạn tạc sau đó, toàn bộ trung lục đại thành biến thành thùng trăm năm lỗ. Vô tận quang minh bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, khói đặc quẩn quật. Trung gian còn may mắn người còn sống tại máng to kêu thảm, cùng một số thụ thương không chết sinh mệnh đều rên. Trung Lục Xây thành đến bây giờ, từng có lúc từng có gặp như vậy. Tuy nói thành trì tổng thể không có hủy đi, nhưng trong thành kiến trúc đổ sụp, tại hắc hành rữa vụ nổ, cách một khoảng cách cũng là trong đó đất trống mang, cực kỳ giống mặt trăng mặt ngoài bị thiên thạch va chạm cái hố khu vực. Còn có chính là, tối thiểu có hơn 30 vạn sinh mệnh tại hắc hành tự bạ bên trong bị thu gạt mang đi. Trung Lục đại thành thường trú sinh linh, tại 150 vạn tả hữu. Hắc hành đại quân liền đến trong thành hoàng du một vòng, liền đưa đi trong đó 1 phần 5. Đương nhiên, cao cao tại thượng các chủ thần Đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Kỳ thật tại bọn họ đến xem, mặc kệ lúc trước dị giới lĩnh chủ liên minh, còn là vừa vận chết đi trong thành sinh mệnh, đều là con kiến hôi thôi. Nguyên bản liền tại trung lục bản tổ thế lực, bọn họ khẳng định là phẫn hận. Rốt cuộc thực lực của bọn hắn liền chú đóng ở trung lục trong thành, các ảnh đại quân tự bạo hoặc nhiều hoặc ít đều nhường thế lực của bọn hắn bị tổn thất. Nhưng là đối với những chủ thần kia mà nói, phẫn nộ khẳng định là tức giận. Chỉ là tức giận không phải trung lục trong thành lớn những cái kia chết đi sinh mệnh cùng sụp đổ kiến trúc, mà chính là Hắc Ảnh chi thành đánh lén. Hắc Ảnh chi thành tại bọn họ 12 vị chủ thần dưới mí mắt, vậy mà phái binh đánh lén chúng lục Cái bóng đen này thành chủ, hắn làm sao dám? 12 vị chủ thần nhìn lấy Trung Lục Đại Thành thảm trạng, nguyên một đám sắc mặt đều cùng ăn phải con rồi giống như, khó nhìn tới cực điểm. Nhất là Anthony Lạc Vịt, hắn phát ra xông hỗn liên thuật thủ, kết quả vẫn là đã chậm một bước. Hắn chỉ mới nghĩ lấy tiện tay diện sát hắc ảnh lại quân, lại quên đi hắc ảnh đại quân tự bạo thao tác, cho nên tại hắn vẫn chưa ngăn lại trận này lại giết. Nếu là hắn sớm đi lấy lại tinh thần, trước tiên giang cầm Trung Lục Đại Thành, kết cục tất nhiên không sẽ như thế đối với một vị chủ thần tới nói, muốn trong khống chế Lục Đại Thành, quả thực không phải quá dễ dàng, liền xem như hắc ảnh đại quân cũng không có khả năng ngăn trở. Bằng không mà nói Hắc Ảnh Chi quân căn bản cũng không có tự bảo cơ hội, liền sẽ bị tuẫn diệt đáng tiếc là Anthony lại vị phất lở, không có trước tiên liền vận dụng lực lượng quá nhiều. Hắc Ảnh Chi thành dám đánh lén Trung Lục đại thành, đây là Hồng Nguyên Sơn Lâm tới. Hẳn không có, ta không có cảm nhận được cao giai thần cảnh khí tức. Hồng Nguyên Sơn Lâm đều không đến, Hắc Ảnh Chi thành liền dám đánh bất ngờ Trung Lục đại thành, hắn ở đâu ra la gan? Lại nói, những binh lính này là làm sao vào thành, Trung Lục một chút phòng bị đều không có. Đây là Hắc Ảnh Chi thành binh lính một cái khác năng lực, bọn họ tựa hồ có thể xuyên toa không gian. Trước đó bọn họ cũng là theo Hèn Địch Già Sơn, trực tiếp xuất hiện tại dị giới lĩnh chủ liên minh đại quân quốc vạn đại quân bên trong, giết liên minh đại quân một trở tay không kịp. Xuyên toa không gian, đây chẳng phải là toàn quân thần cảnh, cái này sao có thể? Không đều là thần cảnh, chỉ là bọn hắn một cái năng lực, liền cùng bọn hắn sau khi chết có thể phục sinh một dạng. Anthony tự mình xuất thủ, bọn họ còn có thể phục sinh. Có chủ thần nâng lên hắc ảnh binh lính phục sinh vấn đề, ngay sau đó những chủ thần này tinh thần lực cũng tại điên cuồng tận bẫy. Nhưng là, bọn họ cũng không có phát hiện có bất kỳ hắc ảnh binh lính phục sinh. Lúc này Anthony lạnh lùng cái mở miệng nói ra Tại ta quang minh pháp tất phía dưới, bọn họ làm sao phục sinh? Bọn họ rời đi. Ngay từ đầu, Anthony nói chuyện đều rất ôn hòa, nhưng bây giờ trở nên sinh lạch lên. Rất hiển nhiên hắn cũng là bị Hắc Ảnh Chi thành trò chọc giận. Nghe được Anthony mà nói, chủ thân các nhóm cũng đều phản ứng lại, cùng nhau nhìn về phía Ẩn Đi Địa Sơn phương hướng. Quả thật đúng là không sai, tại trong ánh mắt của bọn hắn, hai mươi mấy vạn Hắc Ảnh đại quân đã xuất hiện ở Ẩn Đi Địa Sơn chân núi vị trí, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, bọn họ cứ như vậy tập kết tại chân núi, đối mặt với trung lục đại thành, phảng phất là tại hướng bọn họ thị uy khiêu khích. Tịch Diệu nhìn chằm chằm Ẩn Đi Địa Sơn phương hướng kíp mắt nói ra, còn thận xuống lại. Anthony tự mình xuất thủ, theo lý thuyết, cho dù là bọn họ tự bạo, Quang Minh pháp tắc cũng có thể ma diệt bọn họ lưu lại linh hồn ấn ký, cái này cũng còn có thể phục sinh, quả thật quỷ dị. Si A mở miệng nói ra, hiện tại, làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ. Vì cái gì còn muốn chờ? Hí Phữu nhìn qua Ện Nghị Giả Sơn, nói ra, Đả Hồng Nguyên Sâm Lâm một mực không xuất hiện, vậy chúng ta trước hết diện hắc ảnh chi thành. Nếu như diện hắc ảnh chi thành, bọn nó vẫn chưa xuất hiện, vậy nói rõ cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng không có cái gì đáng sợ. Nói xong, Hí Phữu liền biến mất ngay tại chỗ. Sẽ rách không gian hướng đi ẹn đi Già Sơn. Gặp này, Anthony lạ vịt nhíu mày. Rốt cuộc hắn là biết Hồng Uyển Sâm Lâm nội tình, nói lời trong lòng, hắn thật không muốn chủ động xuất kích. Thậm chí căn bản liền không muốn gặp được Hồng Uyển Sâm Lâm xuất hiện, đây cũng là hắn một mực không chủ trương chủ động tiến công một trong những nguyên nhân. Nhưng là Hệt thịu còn trẻ, thực lực lại mạnh, tại Quang Minh Đế quốc địa vị cũng không thấp, rõ ràng sẽ không nghe nàng. Si ả mắt nhìn Anthony, cũng có chút nóng lòng muốn thử, hỏi, "Theo tới sao?" Anthony trầm mặc một lát, mặt không thay đổi nói ra, "Đi thôi." Dứt lời, một đám chủ thần cùng thượng vị thần đều đều sẽ rách không gian xuyên thẳng qua đến ẹn đi dã sơn gần chỗ trống. Mà khi bọn hắn đi vào ẹn đi dã sơn thời điểm, Hịch Phụ đã đối hắc ảnh đại quân động thủ. Chỉ thấy Hịch Phụ ngang lập giữa trời, phất tay liền hướng về hắc ảnh đại quân vỗ xuống đi. Bàn tay của nàng trắng nõn mềm mại, nhưng xuất hiện tại không trung thời điểm, lại là hóa thành tới nguyên một đám cự hình bàn tay. Mỗi bàn tay lên đều có một cái tiểu thiên sứ, trong chớp mắt rơi vào hắc ảnh đại quân vị trí, nhưng cũng liền tại Hịch Phụ xuất thủ thời điểm, hắc ảnh đại quân liền muốn thông qua ẩn ẩn xuyên thẳng qua rồi đi, có thể ly ra bọn người lại là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn phát hiện nơi đây không gian bị giam cầm, bọn họ liền bóng mờ xuyên thẳng qua, năng lực cũng theo đó mất đi hiệu lực. Là có không gian hệ chủ thần, cầm giữ không gian. Không có bảo ngươi xen vào việc của người khác." Hịt phu quay đầu nhìn về phía một vị nam nhân, lạnh lùng nói một câu. Vị này nam nhân chính là tới từ Mã Châu quần sơn chi đỉnh chủ thần, không phải đại tế ti lão William, mà chính là một vị khác chủ thần cảnh lang nhân đối mặt hịt phu không biết tốt xấu chất vấn. Lang nhân chủ thần sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc hịt phu là chúa thần đỉnh phong, mà hắn chỉ là chủ thần sơ kỳ, tại hịt phu vô số cự dưới lòng bàn tay. Hắc ảnh đại quân lại không cách nào xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền bị vây sát. Hơn 20 vạn hắc ảnh đại quân, bị Hít Phỉu một bản tay toàn diện, trong khoảnh khắc, dãy Dã Sơn chân núi phía đông liền biến thành phế tích, phía trên một cái hắc ảnh binh lính cũng không có. Người đâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể chết mấy lần? Hít Phỉu lặng lặng cùng đợi hắc ảnh đại quân phục sinh, nhưng là nàng cũng không có đợi đến hắc ảnh đại quân lại xuất hiện đợi đến, là đến từ trung lục trong thành lớn, từng tiếng kinh khủng nổ tung. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăm tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tản mã ta chờ đợi mấy và năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không ba biến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc, chương 332, vậy liền như ngươi mong muốn, chúng ta tới. Ầm ầm ầm ầm, lúc trước trung lục trong thành lớn phá hoa, lần nữa tại trong thành nhăm nhóm. Mà lại, so với lần trước còn muốn càng thêm rợ rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới có Anthony lạ vị vị chủ thần này cường giả cản trở, nhường cho một bộ phận hắc hành đại quân thành phá lép. Nhưng là hiện tại, tất cả chủ thần cùng thượng vị thần đều rời đi trung lục. Trung lục trong thành lớn, ai còn có thể ngăn được hắc hành đại quân, không sai. Tại 20 vạn hắc ảnh đại quân lật vào hẻm vực cường thế giới diệt sát về sau, thêm nữa lại có lang nhân chủ thần không gian cầm cố, hắc ảnh đại quân căn bản liền không có cách nào tại chân núi bên trong một lần nữa sống lại. Nhưng là hắc ảnh đại quân cũng không có muốn tại nguyên chỗ phục sinh, bọn họ lựa chọn tại những chủ thần kế sau lương trung lục đại thành. Hắc ảnh đại quân đều đi qua trung lục đại thành, đổi tại trong thành phục sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Vì nhanh chóng hiệu suất, cùng bị chủ thần trở về đánh gậy ám sát. Tại nhị gia mệnh lệnh dưới, 20 vạn đại quân tại vừa mới trọng sinh trong nháy mắt, toàn bộ đều tự bạo. Nguyên bản một chút an bình chút trung lục đại thành, lần nữa bị nộ tung bá phủ. Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong, cũng là Lý Nguyên cũng là hơi sửng sợ, không khỏi tán thưởng mỹ dạ chiêu này thật sự là quá đẹp, ngươi giết chúng ta liền giết tôi, không quan trọng, chúng ta trở tay liền trộn nhà ngươi. Tô Lý Vi ạ hữu cảm là nhìn chợn mắt hồ mồm, kinh ngạc nói, "Nưu Phi, viết KWF." Ai có thể nghĩ tới Hắc Ảnh Đại Quân sẽ làm ra dạng này thao tác đến, đừng nói những chủ thần kia, cũng là Lý Nguyên không có thấy cảnh này, đều không có thể nghĩ đến mỹ dạ đem Hắc Ảnh Đại Quân vô hạn phục sinh cùng bóng mờ xuyên thẳng qua kết hợp tốt như vậy, quả thực cũng là hoàn mỹ thao tác, không, có cái hở, hắn đi Dạ Sơn chân núi phía đông trên không, hít phụ quay đầu nhìn lấy trung lục đại thành, mặt đều biến thành tái nhợt sắc. Nàng đương đường chúa thần đỉnh phong cường giả, lại bị một bảy kiến hôi lùa bẫn. Muốn chết. Kít Phi cắn răng quát lạnh, sau một khắc liền muốn trở về về trung lục đại thành, Bất Quá Minh không lại ngăn ở nàng phía trước. "Ngươi vẫn là lưu lại, nhường để ta đi." Minh không cười tủm tỉm nói ra. Kít Phiú lại nhìn hắn chằm chằm, quát nói: "Lan đi, ta nhất định phải đem bọn này côn trùng triệt để giết chết không thể." Nói thật, Hắc Ảnh đại quân bị chủ thần liền giết hai lần, cũng còn có thể phục sinh, cái này khiến Hít Phụ trong lòng vẫn còn vẫn có chút khiếp sợ. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng thêm phẫn nộ, không phải muốn tiếp tục đi giết Hắc Ảnh đại quân không thể. Minh không khẽ nhíu mày, nói ra: Cái này là trước kia đã nói xong, Hắc Ảnh Chi thành giao cho ta tới đối phó. Ta nói, Lan Đi. Kịt Phỉu lúc nói chuyện, cánh đều mở rộng ra. Tốt tại lúc này, Anthony Lạ Vịt mở miệng nói, "Đủ rồi Kịt Phỉu. Là ngươi muốn ra khỏi thành, hiện tại đã ra khỏi thành, vậy liền theo kế hoạch làm việc, Hắc Ảnh binh lính giao cho Minh Không. Chúng ta xuyên núi bước bắc Hoàng Nguyên Sâm Lâm hung thú hiện thân." Kịt Phỉu mắt sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục phát tác, thử lạnh một tiếng liền thu liễm khí tức. Anthony Lạ Vịt hướng Minh Không gật gật đầu, nói ra, "Ngươi đi đi." Tốt, Minh Không lên tiếng. Người cũng đã xuất hiện ở trung lục đại thành trên không, trong miệng quát khẽ, "Nắc." Giống như là luôn xuất pháp thủy, tại minh không chư này rơi xuống trong nháy mắt, trong thành vừa mới tự bạo sau lại sống lại, chuẩn bị lần nữa tự bạo hắc ảnh, không có bất kỳ cái gì phản kháng chống chống, trực tiếp vỡ vụn ra. Một số còn tại phục sinh hắc ảnh binh lính, đồng dạng cũng là như thế, vừa phục sinh liền toàn thân vỡ ra. Chủ thần cấp tướng giả, đối phó lớn nhất cao không quá trung vị thần hắc ảnh đại quân, thật sự là quá mức dễ dàng. Ly Dạ tướng quân đồng dạng cũng là như thế, vừa phục sinh liền thân hình vỡ vụn. Kết quả là, Ly Dạ tướng quân tại thân thể còn chưa hoàn toàn vỡ vụn lúc, liền quát nói: rời đi trung lục. Trên trời Minh không gặp này, hẳn những người ngược lại là suýt nữa quên mất, các ngươi không chỉ có thể phục sinh, còn có thể xuyên qua không gian a. Ha ha, ở lại đây đi, đều bồi ta trong này lục xem kịch là được rồi, dù sao các ngươi cũng vô pháp tham dự như thế chiến trường. Dứt lời, trung lục trong thành lớn tất cả hắc ảnh bên người đều trải rộng thật nhỏ vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian xuất hiện tại mỗi một cái hắc ảnh binh lính bên người, đem bọn hắn giam cầm cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách xuyên qua không gian. Cùng một thời gian, Minh không còn phong cấm 20 vạn hắc ảnh đại quân thực lực, để bọn hắn không cách nào tự bảo. Đối với chủ thần cảnh giới Minh không tới nói, rất dễ dàng liền làm được những thứ này. Mà cái này sát thực cũng là đối phó Hắc Ảnh Đại Quân biện pháp hữu hiệu nhất, chí ít đối Minh không mà nói, hắn cảm thấy biện pháp này khẳng định có thể có hiệu quả đáng kể là, rất nhanh Minh không sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì dù là hắn cầm giữ Hắc Ảnh Đại Quân, cũng để bọn hắn hãm nhập vết nứt không gian lồng giam bên trong, Hắc Ảnh Đại Quân y nguyên biến mất, hai loại thủ đoạn ở dưới, Hắc Ảnh Đại Quân vẫn là xuyên thẳng qua rồi đi, bất quá Minh không chỉ là sững sốt một chút, liền sở lấy cảm của mình nói ra, có ý tứ, vậy mà không là thuần túy không gian xuyên qua. Nếu như là không gian xuyên toa mà nói, Hắc Ảnh Đại Quân liền không khả năng rời đi, liền xem như tự sát phục sinh rời đi, cũng làm không được, bởi vì bọn hắn bị giam cầm, không cách nào tự sát, nhưng liền dưới tình huống như vậy, Hắc Ảnh Đại Quân vẫn là theo dưới mí mắt hắn rời đi, cái này chỉ có thể nói rõ Hắc Ảnh Đại Quân không là thông qua không gian xuyên toa mà rời đi, là có cái khác đặc thù môi giới rời đi tại chỗ đến mức là cái gì, Minh Không cũng không có phát hiện. Có điều hắn đoán ngược lại là không có sai, Hắc Ảnh Đại Quân sở dĩ có thể thoát đi, cũng không phải là thưởng quy trên ý nghĩa không gian xuyên toa. Hắc Ảnh Đại Quân là bóng mờ xuyên thẳng qua. Thông qua bóng mở cấu kết hắc ảnh vương quốc, từ đó xuyên thẳng qua đến địa phương khác, trung gian là thông qua hắc ảnh vương quốc quy tắc gia chỉ, nếu là thật sự muốn hạn chế lại hắc ảnh, như vậy chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường hắc ảnh đại quân vị trí, đã không còn hắc ảnh, đương nhiên, đồng thời cũng phải để bọn họ không thể tự sát, nếu không y nguyên có thể tại địa phương khác phục sinh. Hắc ảnh đại quân toàn bộ thoát đi trung lục đại thành về sau, cũng không có lại xuất hiện. Thậm chí tựa hồ là cũng không có về Edenia Sơn, như thế có chút nhường mình không không rõ ràng cho lắm, đi đâu? Được rồi, cùng ta quan hệ không lớn, tiếp tục đi xem trò vui rồi. Minh không cười cười Phân ra một đạo phân thân lưu tại trung lục đại thành thương cổ phần không chế, bản tôn thì là hướng đi Ện Đĩ Dạ Sơn. Mà lúc này, Ện Đĩ Dạ Sơn chân núi phía đông, Khít Phi không có thể đi giết Hắc Ảnh Đại Quân, trong lòng nộ khí mãnh liệt. Một ngựa đi đầu thăng nhập không trung, lạnh lùng nhìn về phía tầng mây bên trong Hắc Ảnh cứ điểm. Tầng mây đều tại khí thế của nàng phía dưới bị cưỡng ép sótan, làm đến Hắc Ảnh cứ điểm cùng cứ điểm bên trong Lý Nguyên thanh tích rơi vào trong tầm mắt mọi người. Khít Phi ở trên không trung nhìn xuống Hắc Ảnh cứ điểm bên trong Lý Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là kia cái gì Hắc Ảnh thành chủ? Đối mặt 12 vị chủ thần, muốn nói khẩn trương, Lý Nguyên khẳng định là không thể nào khẩn trương. Hắc ảnh kết giới đã bao trùm hắc ảnh cứ điểm, liền cái này 12 vị chủ thần, căn bản không phá được phòng, càng là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật đến bây giờ, hắn bất tri bất giác cũng biến thành xem trò vui. Không có cách, chủ thần cấp bậc chiến trưởng, hắn hiện tại là thật hữu tâm vô lực, dù là hắn hiện tại đã là thượng vị thần, thực lực không tính yếu đi. Nghe được Hít Phỉu tra hỏi, Lý Nguyên đang muốn mở miệng về vài câu. Nào biết Hít Phỉu lại là đưa ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, cao giọng quát nói, "Hồng Nguyên Sâm Lâm cùng giả, đến bây giờ các ngươi còn không hiện thân, chẳng lẽ liền muốn rượi vào cái này theo dị giới mà đến con kiến hôi?"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 Như ngươi mong muốn, chúng ta tới." Âm thanh âm thánh lãnh, dường như không có chút nào nhiệt độ, không mang theo nửa điểm cảm tình. Nhưng thanh âm này lại là như là gợn sóng một nữa, từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, làm rơi vào 12 vị chủ thần trong thai lục, ý nguyên hóa thành thích lịch lôi đỉnh. Thậm chí, mấy vị chủ thần sơ kỳ thân hình đều lão đảo đến mấy lần, sắc mặt đều biến đến một trận trắng xám. Bao quát Hắc Ảnh Cứ Điểm, đều cảm giác tại run nhẹ nhẹ. Phải biết, Hắc Ảnh Cứ Điểm thế nhưng là bị Hắc Ảnh kết giới bao phủ, mà Hắc Ảnh kết giới, liền Bạch Ti kiếm khách đều trạm không ra đương nhiên, cũng chính là cảm giác là đang run rẩy. Trên thực tế là hấp ảnh cứ điểm không gian bốn phía, tại tạo nên cơn sóng, là nhìn cảm giác trên thát loạn. Lý Nguyên nhấc mắt nhìn đi, nhất thời cũng không thấy được nơi nào có người xuất hiện. Bất quá có thể ở thời điểm này nói lời như vậy, rất hiển nhiên 99 phần 10 thật sự là Hồng Nguyên Sâm Lâm người đến. Chỉ là cũng không phải là Bạch Đế kiếm khách, bởi vì Lý Nguyên không có khả năng nghe không ra Bạch Đế kiếm khách thanh âm tới. Ô Lý Vi Á hữu ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm túc nói, người này rất mạnh, so ta toàn thịnh thời kỳ đều còn mạnh hơn. Dù chưa lộ diện, nhưng chỉ bằng một tiếng quát khẽ này, liền để Ô Lý Vi Á hữu tu hồi không đứng đắn thái độ. Nghe vậy, Lý Nguyên kinh ngạc nói: còn mạnh hơn ngươi, đây chẳng phải là thần vương." Ô Lĩ Vi Á Hựu không có trả lời, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu đạt được Ô Lĩ Vi Á Hựu khẳng định, Lý Nguyên như có điều suy nghĩ. Nói thực ra, Lý Nguyên thật không có cảm giác đến cái gì uy áp loại hình, đối người nói chuyện cường đại hay không, cũng không phải là rõ ràng. Bất quá Ô Lĩ Vi Á Hựu cùng những trụ thần kia phất lững, không có chỗ nào mà không phải là nói rõ người đến là một vị siêu cấp cường giả. Hồng Nguyên Sâm Lâm một mực không xuất hiện, cái này vừa xuất hiện cũng là thần vương đại lão, mạnh như vậy, thần vương, đây chính là chí cao thần trở xuống tối cường giả lại nhìn về phía không trung 12 vị chủ thần, nguyên một đám cũng đều hoàn toàn biến sắc, cẩn thận xem chừng lấy hoàn cảnh bốn phía. Không khác, mặc dù bọn hắn cũng nghe đến thanh âm, bị uy áp áp chế, nhưng bọn hắn căn bản không có người tới đến tụ tập cùng ở nơi nào, thậm chí là từ cái nào phương hướng tới, bọn họ đều không rõ ràng. Trong đó mạnh nhất Antonio là, là vịt, cùng Hitphu đều là như thế, Antonio lạ vịt trợn mặt, có chút hận trương điều tra hư không, rốt cuộc hắn biết tức phải đối mặt là cái gì. Mà Hitphu lại nghiến chặt hàm răng, quát nói, hạ người giấu đầu lòi đuôi, chỉ biết là giả thần giả quỷ, cho bản giáo chủ lăn ra đến. Dứt lời ở giữa Hệt phịu bỗng nhiên cất cao thân hình, sáu đôi cánh mở rộng ra, nhất thời toàn thân tản ra vô cùng vô tận qua mang. Quang minh pháp tất chiếu rọi hư không, muốn đem người nói chuyện bức đi ra. Nhưng vào lúc này, Anthony lạ vịt sắc mặt đột biến, la lên: "Hệt phịu cẩn thận." Chỉ bất quá Anthony lạ vịt nhắc nhở một chút chậm một chút, thì phía trên người quang minh pháp tắc, tựa như là trong đêm tối đèn điện bị cúp điện, trong khoảnh khắc liền dập tắt, mà ai cũng không có phát hiện, một bóng người đã xuất hiện tại hệt phịu trước mặt. Không chỉ có là xuất hiện ở tới hệt phịu trước người, một cái phủ đầy lân giắt tay, đã chộp vào hệt phịu trên cổ. Kịch phị thế nhưng là chúa thần đỉnh phong, nhưng là tại cái này một cái tay dưới, đúng là không có phản kháng chút nào chi lực, toàn thân quang minh pháp tắc đều bị gắt gao áp chế ở thần cách bên trong, ngận không cách nào điều động chút lực lượng, liền cùng người bình thường giống như bị bắt cổ. Quang Minh tiên sư a, ngươi một cái nho nhỏ chư thần, cũng dám ở trước mặt ta tiêu gạo. Cái kia vật lấy hít hư cổ lưng giáp thân ảnh, không chứa tình cảm nói ra, ngươi cũng đã biết, Bạch Liệt lao ra hỏa kia ở trước mặt ta, cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Kịch phịu giận không nhịn nổi, quát lớn, lớn mật, dám gọi thẳng thần vương danh tiếng. Bạch Liệt chính là Quang Minh đế quốc quân vương, Quang Minh thần vương. Ngô Xuân Vô Tri tiểu nhi, ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi đều không thể nhận ra ta tới. Ha ha, ngươi cũng đã biết, ta bình sinh ghét nhất chủng tộc, liền là các ngươi bọn này mọc cánh người chim. Lân Giáp Thân Ảnh thấp giọng nói vài câu, trên tay liền vừa dùng lực, nhất thời Hỉ Thự biểu lộ liền cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này muốn giết nàng? Cơ hội cũng là trong nháy mắt, thịt phía trên thân liền ngưng kết ra một tầng vụ băng. Sau một khắc, Lân Giáp Thân Ảnh liền bung lòng ra Hỉ Thự, mà Hỉ Thự thì là đã biến thành một ngôi tượng đá. Cái kia trên mặt hoảng sợ rất sống động, nhưng là, thịt phía trên người sình cơ lại là một chút không dư thừa đã chết không thể chết lại, chỉ là mới xuất hiện, Lân Giác thân ảnh liền dùng tuyệt đối nguyên ép thực lực, dễ dàng đem một vị chủ thần đỉnh phong boss chết tại chỗ. Dù La Hắc ảnh cứ điểm bên trong Lý Nguyên cũng không nhịn được có chút thất thần. Bởi vì hắn không cách nào tham dự vào chủ thần phía trên chiến đấu, nhưng lần này tránh thức cái kia hiện nhân sẽ dính dắp đến chí cao thần, hắn có nghĩ qua chiến đấu thảm liệt, cũng biết sẽ có chủ thần thậm chí chí cao thần vẫn lạc, nhưng trước mắt cái này chủ thần vẫn lạc, cũng thật quá cho đồ điểm. Vừa mới còn vênh váo tự đắc, một bộ Thiên Vương lão tử bộ dáng quang minh thiên sứ đi phụ, cứ như vậy hết rồi, cũng ngay lúc này, một luồng quang mang hướng Hắc ảnh cứ điểm kích xạ mà đến. Đồng thời quần cũng có luân giáp thân ảnh thanh lanh thanh nhâm. Cho điện hạ, nàng cần muốn cái này. Quang Mang tại đi vào hắc ảnh kết giới bên ngoài lúc liền ngừng lại, tựa hồ là biết có hắc ảnh kết giới bao phủ hắc ảnh cứ điểm. Lý Nguyên ánh mắt chớp lên, chần chờ một lát, liền mở ra một lỗ hổng, dẫn dắt Quang Mang kia tiến nhập hắc ảnh cứ điểm bên trong. Lỗ hổng trong nháy mắt khôi phục, Lý Nguyên thoát ra mà lên, đem Quang Mang kia tiếp trong tay. Vừa mới tới tay, Lý Nguyên liền biến sắc, nếu không phải hiện tại hắn chính mình cũng còn thân ở hắc ảnh kết giới, tại bên ngoài hắn chỉ sợ đã thần hình câu diệt. Một lúc mới bắt đầu, hắn vốn cho rằng đây là cái kia hệt phụ chủ thần thần cách. Nhưng là cầm trong tay thời điểm mới phát hiện, đây cũng không phải là là thần cách, mà chính là bị Lân Giáp thân ảnh áp xúc thành cầu thần quốc, một vị chủ thần định phong thần quốc, Lý Nguyên hiện tại cũng là thượng vị thần sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể lấy lên được một tòa thần cách, đây chính là một cái nhỏ cỡ nhỏ thế giới, may ra đây là Hắc Ảnh kết giới bên trong, hắn là vô địch tồn tại. Cho điện hạ, nàng cần muốn cái này. Lúc này, không chung cái kia Lân Giáp thân ảnh nhắc nhở lần nữa nói, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức đem Hệt phủ thần quốc đưa đi mở đỡ xạ cho Hắc Ảnh kết giới bên trong vừa mới đi vào mở đờ sạ chỗ hắc ảnh kết giới, mở đờ sạ cái kia cho con mắt màu trắng liền nhìn về phía Lý Nguyên trong tay thần quốc, một thanh liền đem nó bắt tới, cả người đều vọt vào thần quốc bên trong. Mà cũng ngay lúc này, Tô Lý Vĩ Á Hựu nhìn qua không chúng cái kia lân giáp thân ảnh, thấp giọng nói ra, "Thần tượng đại lão, ta thật muốn biết vị này là người nào?" "Là ai?" Lý Nguyên tỏ mặt hỏi. Tô Lý Vĩ Á Hựu dừng một chút, mở miệng nói ra, "Hắn gọi, Bang Hoàng, họ Sài Đồn, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần Thái Hương, gieo rắc cái chết." Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 334, nói chuyện, liền các ngươi những thứ này rác rưởi cũng xứng. Mở đở sạ vọt vào hệt phủ thần quốc, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một đoàn quang mang đơn nhiên, cái này chùm sáng còn tại hắc ảnh kết giới bên trong, vẫn chưa thoát ly hắc ảnh kết giới. Kết giới là thuần chính quang minh hệ cường giả, thần quốc bên trong tự nhiên là tràn đầy quang minh pháp tắc. Nhưng là Lý Nguyên lại nhìn ra được, bên trong ngoại trừ quang minh pháp tắc không còn có cái gì nữa, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức là một cái chúa thần đỉnh phong cường giả thần quốc, nội bộ sinh mệnh tối thiểu cũng có được hàng ức, cái này sẽ vì thần quốc cung cấp cho liên tục không ngừng lực lượng, bây giờ không có, rất hiển nhiên là Lân Giáp thân ảnh cấp đi hít phủ thần quốc thời điểm, liền hủy diệt trong đó sinh mệnh, tại Mỡ Đở Sạ tiến vào thần quốc về sau, nội bộ liền bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn thạch hóa pháp tắc. Dù cho là chúa thần đỉnh phong cường giả còn xuất lại quang minh pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản. Thậm chí, thì liền những thứ này quang minh pháp tắc đều đang bị đồng hóa, tựa hồ là muốn đem kỳ đồng hóa thành vi thạch hóa pháp tắc, mà tác minh lộ ra không phải Mỡ Đở Sạ lực lượng của mình là tới từ cái kia một đôi cùng nàng dung hợp cho con ngươi màu trắng tử. Cũng đúng lúc này, Olivia Hựu nhận ra Lân Giáp Thần Ảnh thân ảnh thân phận. Băng Hoàng, bọn sẩy đồn, mợ đỡ xạ tại thần quốc bên trong, hẳn là tại đoạt lấy thần quốc, muốn đem hịn phụ thần quốc chiếm làm của riêng, trở thành nàng thần quốc. Có cặp mắt kia trợ giúp, sẽ không có vấn đề gì. Mà lại Lân Giáp Thần Ảnh điểm danh muốn đem thần quốc cho mợ đỡ xạ, hiển nhiên đây cũng là bạch ý kiếm khách mệnh lệnh. Cho nên Lý Nguyên tạm thời liền không có lại đi để ý tới, quay người nhìn về phía trên bầu trời cái kia ngạo nghễ mà đứng Lân Giáp Thần Ảnh. Lân Giáp Thần Ảnh, lúc này đã xoay người lại, mặt hướng 12 vị chủ thần. Không đúng, hiện tại chỉ còn lại có 11 vị chủ thần. Cùng một thời gian, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Chỉ là cái này thấy được, cũng có thể nói là không nhìn thấy. Bởi vì đối phương toàn thân trên dưới đều là lân giáp, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì quần áo khải giáp, thật giống như cái này khải giáp dài ở trên người hắn giống như đen tuyền, bao quát ánh mắt đều là đen tuyền. Nếu như là trong đêm tối, hoàn toàn cũng không phân biệt được sẽ có một người. Poseidon, người là Poseidon. Odysseus vì a hữu nhận ra cái này lân giáp thân ảnh, cùng hắn cùng một thời đại lưu lại đồ cổ, Anthony lạ vịt cũng nhận ra. Lâm Giáp Thần ảnh nhìn về phía Anthony Lạc Vịt, có chút ngoài ý muốn. Ô Lý Vi A Hựu cái này mãng hóa có thể nhận biết ta, như thế không kỳ quái, thậm chí ngay cả ngươi cũng nhận biết ta. Poseidon ánh mắt đảo qua Anthony Lạc Vịt, lắc đầu nói, bất quá nhìn ra được, ngươi cũng là lão gia hỏa, nửa bước thần vương. Chỉ là đối ngươi không có gì ấn tượng à, trước kia hẳn là một cái không đáng chú ý tiểu nhân mà ta. Nghe nói lời ấy, Anthony Lạc Vịt lại không cách nào phản bác. Mà Ô Lý Vi A Hựu thì là có chút mắt trợn trắng, im lặng nói, lão già này, vẫn là như thế trong bước. Lý Nguyên gặp này, không khỏi hỏi, ngươi biết hắn? Ô Lĩ Vi ạ hữu gật gật đầu, thở dài, nhận biết, thật lâu trước đó, khi đó ta cùng thúc thúc ta đều còn không hề rời đi Quang Minh Đế quốc. Xem như, tiền bối của ta. Bất quá, lão gia hỏa này năm đó cũng đã chết à, làm sao lại sống đến, đến giờ, giống như so trước kia càng kinh khủng. Nói đến đây, Ô Lĩ Vi ạ hữu giống là nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, suýt nữa quên mất vị kia, ta suy nghĩ minh bạch, lão gia hỏa này bị lão bất tử giết về sau, đây là bị vị kia cứu sống, sau đó chạy đến Hồng Uyên Sâm Lâm chờ đợi. Vị kia, chỉ dĩ nhiên chính là Bạch Đế kiếm khách, cái này lý nguyên ngược lại là rất tốt lý giải. Lão bất tử chính là người nào?" Lý Nguyên tỏ mặt hỏi. "Tố Lý Vi ạ hữu đương nhiên trả lời, gia gia của ta a, cũng là Quang Minh Đế quốc Quang Minh thần vương. Thúc thúc ta vẫn luôn gọi hắn lão bất tử, khẩu cụ, mưa rầm tấm đất, ta cũng cứ như vậy thề ư?" Bởi vì Lý Nguyên cũng không có hạn chế hắc ảnh kết giới trong ngoài thanh âm truyền bá, cho nên không trung bọn sấy đồn cũng nghe đến Tố Lý Vi ạ hữu mà nói, không khỏi hừ lạnh nói, "Tố Lý Vi ạ hữu, năm đó ngươi cùng thúc thúc của ngươi đảo tàu sự tình, ta sẽ cùng các ngươi cố gắng tính sổ." Nghe vậy, Tố Lý Vi ạ hữu lại là ngước cổ nói ra, "Cái cái gì?" Ta hiện tại là thần tượng đại lão người, chúng ta hiện tại là cùng một cái chiến hào minh hữu. Ngươi muốn tính là gì sổ sách, mọi người đi cực địa thâm nguyên tìm thúc thúc ta đi, không quan hệ với ta a. Lý Nguyên nhìn một chút Ố Lệ Vi ạ hữu, lại nhìn một chút Bọ Sấy Đồn, rất hiển nhiên đây là có cố sự a Bọ Sấy Đồn túi đầu, ánh mắt đảo qua Lý Nguyên, lập tức trợn mắt nói, chí cao thần không tầm thường. Có loại hắn tới nơi này, nhìn lão tử không lộ chim của Hà Long. Chó cháu trai, thua thiệt lão tử coi hắn là huynh đệ, vậy mà cầm lão tử làm đường, chính mình chạy. Các ngươi cũng muốn chạy. Để cho các ngươi chạy sao? Trước mặt lời nói là đối Ố Lệ Vi ạ hữu nói mà câu nói kế tiếp cũng là đối cái kia 11 vị chủ thần nói tới. Tại Anthony lạ vịt nhận ra bọn sấy đồn về sau, liền lập tức làm ra chuẩn bị rút lui. Hắn không có đối chủ thần khác nói quá nhiều, chỉ bằng vào đối phương vừa xuất hiện tiện tay bóp chết chúa thần Định Phong Hí Thự, liền thực lực như vậy cũng không phải là bọn họ có thể đối phó được, cho nên trước tiên bọn họ liền muốn rút lui. Rất đáng tiếc là, bọn họ vừa động liền bị bọn sấy đồn phát hiện, bọn họ muốn xé rách không gian nhất thời bị đông cứng thành bằng cô lâu. Anthony lạ vịt nhìn lấy bọn sấy đồn, cười khổ nói, "Vương hoàng tiền bối, ngài tại viễn cổ thời kỳ cũng đã là thần vương cường giả." Lại tội gì khó xử chúng ta những bọn tiểu bối này, còn mời không phải là các ngươi gọi ta đi ra sao? Ta chính là Hồng Uyển Sâm Lâm người a." Họ sải đôn cười lạnh nói, "Ta đi ra, các ngươi liền biến thành tiểu bối rồi. Người nào quy định tiền bối liền không thể giết tiểu bối rồi? Năm đó lão tử vẫn là bách liệt cái kia lão bất tử vạn ngôi đâu, không như cũ giết lão tử. Hiện tại, lão tử giết các ngươi thế nào? Tại Hồng Uyển Sâm Lâm nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giết các ngươi thế nào?" Một câu vừa dứt rồi, Anthony sau lưng một vị chủ thần liền gặp nạn, theo trong thân thể của hắn toát ra từng tây tảng băng. Trong khoảnh khắc, những thứ này tảng băng liền để hắn biến thành con nhím. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết phát ra, vị chủ thần này cứ như vậy bị bỏ sẩy đốn chết. Thân hồn câu diệt, còn lại 10 vị chủ thần nhất thời thần sắc hoàng hốt, nhìn lấy vỏ sẩy đốn là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Theo đối phương có thể tùy tiện bận giết hit cái chủ thần này đỉnh phong, bọn họ cũng đều biết cái này vỏ sẩy đốn phi thường cường đại, có thể thật không nghĩ tới có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy, bọn họ cũng không phát hiện pháp tắc ba động cảm giác, bên người một vị chủ thần cứ như vậy chết tại mí mắt của bọn hắn dưới. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám tới đối phó Hồng Nguyệt Sâm Lâm, ai cho các ngươi là gan? Họ sẩy đồn bước về phía trước một bước, mà 10 vị chủ thần bên trong lại có một vị chủ thần bị công kích. Lần này là đến từ quần sơn chi đỉnh cái vị kia lang nhân chủ thần, đây là một vị không gian hệ chủ thần, nhưng vẫn không có sức phản kháng, tại nguyên chỗ biến sắc, sau đó liền biến thành một đống băng, Anthony lạ vịt kinh ngạc nói, băng hoàng thiên bố, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta lần này đến đây, chỉ là muốn cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm nói chuyện. Nói chuyện? Chỉ bằng các ngươi những thứ này hạng nát cũng xứng? Đang khi nói chuyện, họ sẩy đồn lại là xuất hiện ở Anthony lạ vịt trước mặt. Cứ việc họ sẩy đồn không có động thủ, có thể Anthony lạ vịt lại là động cũng không dám động. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Poseidon nhìn chằm chằm Anthony Lạp Vịt, khẽ ồ lên một tiếng, tiếp tục nói: "Theo trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy ngươi tựa hồ biết phải đối mặt là ai, cái kia là được rồi, nếu biết các ngươi phải đối mặt là ai, vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy các ngươi những thứ này rác rưởi xứng sao?" Tại bỏ sảy đồn gần trong gang tấp nhìn soi mói, Anthony Lạp Vịt run giọng nói: "Không, không xứng. Hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có náo, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức." Chương 335, người nào cũng đừng hòng trốn, toàn bộ đều phải chết. Anthony Lạp Vịt trong lòng tê khổ không thôi. Bọn họ chủ động đứng ra khiêu chiến, kêu là Hồng Nguyên Sâm Lâm Ma thú đại quân đây là chính bọn hắn, cùng bọn họ phía trên phổ biến như biết, Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này vô số năm trôi qua, tính hợp lại rộng lượng, cao dày ma thú. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí là chủ thần cảnh ma thú, những thứ này bọn họ đều có cân nhắc qua, cho nên bọn hắn tới 12 vị chủ thần cấp cường giả, còn có hắn, cái này nửa bước thần vương. Kỳ thật còn có chút chủ thần không có tới, tỉ như Cự Long Đế cố trở. Bằng không mà nói, bọn họ chủ thần cấp cường giả số lượng sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Hơn 10 vị chủ thần cường giả đã đầy đủ để mắt Hồng Nguyên Sâm Lâm vô số năm ma thú sinh linh tích lũy. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Hồng Nguyên Sâm Lâm thật bị hắn cho kêu đi ra đáng tức là, ma thú đại quân vẫn không có đến, tới chỉ là một người. Không đúng, cũng coi là ma thú, băng hoàng cỏ xảy đốn, bản thân liền là một đầu ma thú, một đầu từ viễn cổ sống đến bây giờ siêu cấp ma thú, không phải cái gì thân thủ, cũng là một đầu phổ thông xuyên sơn giáp, nhưng chính là như thế một đầu xuyên sơn giáp, sớm tại viễn cổ trước đó liền bước vào thần vương cảnh giới. Băng hoàng có thể có được như thế xưng hào, đủ thấy cho dù là năm đó Họ Sấy Đổn cũng không phải tầm thường cường giả, đây chính là cùng Quang Minh Thần Vương đánh nhau. Mặc dù là bại bởi Quang Minh Thần Vương, đó là bởi vì băng hoàng năm đó chỉ là Thần Vương sơ kỳ, mà Quang Minh Thần Vương sớm đã là Thần Vương đỉnh phong. Quang Minh Thần Vương đó là lấy lớn hiệp nhỏ, chẳng không anh hùng đến mức vì sao băng hoàng họ Sấy Đổn bị Quang Minh Thần Vương giết chết, lại xuất hiện tại nơi đây, còn đại biểu Hồng Nguyên Sâm Lâm xuất chiến. Cái kia còn dùng nhiều lời. Hiển nhiên là Hồng Nguyên Sâm Lâm vị kia cấm kỵ tồn tại cứu vớt hắn. Xuất thủ là Viễn Cổ Thiên Đình chi chủ, chính mình chết đều có thể sống lại, phục sinh một cái chết họ Sấy Đổn, có thể có gì khó. Vậy nhưng là một người đối kháng toàn bộ chiến tranh đại lục mã nhân. Tuy nhiên lúc này là bị Poseidon buộc, nhưng Anthony Lạp Vịt một câu kia không sướng, nói là thật tâm thật ý thật sự không sướng, một đám chủ thần mà thôi, làm sao có thể sướng, nhưng là, bọn họ thật không phải là muốn đến cùng vị kia đánh nhau, liền là đơn thuần muốn gặp một lần Hồng Nguyệt Sâm Lâm ma thú đại quân a. Poseidon đối Anthony Lạp Vịt trả lời tựa hồ phi thường hài lòng, hắn nhẹ gật đầu. Có thể động tác trên tay lại là không có chút nào khách khí, một cái tay đã xuyên thấu Anthony Lạp Vịt ở ngực. Anthony Lạp Vịt há to miệng So với vị vị này, Quang Minh Thiên Sứ còn cường đại hơn Quang Minh Pháp Tắc, giống như chói mắt mặt trời đồng dạng theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn đang giãy rủa, hắn tại điên cuồng liều mạng, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Poseidon một con kia phủ đẩy vẫy giáp màu đen bàn tay, dường như tựa như là một cái hiệp động, mặc cho hắn thôi động bao nhiêu Quang Minh Pháp Tắc, đều bị băng sương pháp tắc đóng băng, chỉ còn lại có quang minh, nhưng không có pháp tắc chi lực. Mà mà khác còn lại 8 vị chủ thần, đã sớm hóa thành điểu thú bỏ chạy. Người nào cũng đừng hòng trốn, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ta nói, chí cao thần tới cũng không dùng. Poseidon trầm rãi nói, từ trên người hắn vỡ nát 8 khối lần giáp, nhất thời liền hóa thành 7 cái Poseidon. Cái này 7 cái Poseidon hướng thẳng đến bọn chạy 8 vị chủ thần truy kích mà đi. Sau đó chỉ nghe thấy trong hư không, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mỗi một đạo tiếng kêu thảm thiết, đều lại biểu cho một vị chủ thần vẫn lạc, cũng là nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy đi qua mấy hơi thở, có 7 vị Poseidon phân thân trở về. Rất hiển nhiên, phân thân của hắn đã chém giết đảo tẩu 8 vị chủ thần bên trong 7 vị đối với cái này, Poseidon hơi có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía trung lục phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Có chút ý tứ Poisson đột từ đó lục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía còn chưa chết Anthony Lạc Việt, hỏi: "Nhân tộc này là ai?" Anthony Lạc Việt hư nhược trả lời: "Minh thần thương hội, Minh Không." "Không sai, đạo tổ tám vị chủ thần bên trong, chỉ có một vị không có bị giết, chính là tới từ Minh thần thương hội Minh Không." Poisson trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, cười nói: "Thì ra là thế." Ngay sau đó, liền gặp được gã Anthony Lạc Việt trên thân từng điểm từng điểm hiện ra băng sương, trên mặt bịt kín một tầng màu trắng tinh thể. Hắc ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên cũng không khỏi thở dài, đầy đủ chúng tàn. Không xuất hiện thì cũng thôi đi. Cái này vừa xuất hiện chính là lấy lôi đỉnh chi thế, chém giết một đống lớn chủ thần. Khoan hay nói, nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tối lý vị ạ hữu lại là bĩu môi, thấp giọng nói, lao giả này, thực lực lại tăng lên tốt nhiều, tối thiểu là thần vương hậu kỳ. Trong môn nữ, tràn đầy rước cao quen thị. Lý Nguyên lắc đầu, lại thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, đương nhiên là những cái kia bị giết chủ thần, cái này cái kia là bao nhiêu năng lượng điểm a muốn là những năng lượng này giá trị đều thủ hạ mà nói, nói không chừng có thể làm cho Lý Nguyên tiến giai chủ thần cũng có thể. Tiếc nỗi là, bọn xây đồn cũng không có bị ảnh hóa trạm giết địch nhân vô pháp thu hoạch được năng nguyên giá trị, cũng liền không cách nào cho Lý Nguyên cung cấp. Cảm khái thì cảm khái, Lý Nguyên cũng không có nhàn rỗi, đã sớm hạ lệnh cho Lý Dạ tiếp tục tiến công Trung Lục Đại Thành. Chủ thần đều chết sạch, lúc này thời điểm không lên, cái gì thời điểm trên, cứ việc còn có Minh Thần Thương Hội Minh không cái này một vị chủ thần còn sống, nhưng là băng hoàng tỏ sấy đồn ngay tại cái này đứng đấy, hắn còn giám động, bởi vậy, trước đó biến mất Hắc Ảnh lại quân xuất hiện lần nữa, như Lý Nguyên đoán, Minh không sớm đã chạy, mà lại liền lưu tại Trung Lục trong thành lớn phân thân, cũng đều chạy theo. Không có cách, đối với bọn xây đồn dạng này thần vương cường giả tới nói, một khi phân thân bị bắt lại, nói không chừng đều có thể thông qua phân thân đem bản thể hắn chém giết. Mình không đều chạy trốn, trung lục ai còn có thể địch hắc ảnh đại quân, ngược lại cũng không phải không có, trước đó là có thật nhiều thượng vị thần theo các chủ thần đi đến dị giả sơn, nhưng mới rồi đều sớm chạy đối mặt một cái có thể tùy ý chém giết chủ thần địch nhân, bọn họ thượng vị thần có thể làm gì? Duy nhất có thể làm, vậy cũng chỉ có chạy trốn, lúc này bọn họ phần lớn đều về tới trung lục đại thành, điên cuồng liên hệ phía sau bọn họ thế lực cường giả đến mức hắc ảnh đại quân tại trong thành điên cuồng rất chóc từng đột tự bạo lại một lần xuất hiện, nhưng bọn hắn đã không có cách nào đi quản. Hồng Nguyên Sâm Lâm xuất động thần vương cấp cường giả, cái này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, chiến tranh vừa mới bắt đầu, ngươi xuất thần vương, cái này ai có thể nghĩ tới. Liên cung đấu địa chủ giống như trực tiếp ngươi liền ra 4 cái hai, còn để cho người khác chơi như thế nào? Nếu là có thể nghĩ đến cái này thao tác, bảy lại châu làm sao có thể không ngay từ đầu liền an bài thần vương cường giả tới, chỉ là phái chút chủ thần tỏa trấn chủ lục. Ra mặt cũng là thần vương cường giả, treo lên đánh chủ thần, không nói võ đức, đương nhiên Trung Lục trong thành lớn cũng có bạn tổ thế lực tổ chức đối kháng Hắc Ảnh Đại Quân, nhất là vốn là sinh hoạt tại Trung Lục thế lực này. Những cái kia cao giai thần cảnh mặc kệ bọn hắn, bọn họ cũng là muốn tự cứu, đáng tiếc, hiện tại Hắc Ảnh Đại Quân mệnh lệnh cũng là giết lung tung, có thể giết liền đến giết, giết không được liền đổi chỗ giết, trong lúc nhất thời bên trong, Trung Lục đại thành ầm ầm nổ tung không ngừng, tiêu thảm không ngừng, mặc dù có trung vị thần, thậm chí thượng vị thần xuất thủ, nhưng Hắc Ảnh Đại Quân hơn 20 vạn phân tán ra đến, bọn họ lại thế nào quản được tới, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trung Lục đại thành cư dân bị vô tình tàn sát, cũng đúng lúc này Thở dài một tiếng theo trong hư không truyền đến, "Bọ Sảy Đồn, ngươi không ra, ngươi sẽ thêm vào Hồng Uyển Sâm Lâm." Tiếng thở dài còn như lôi đỉnh, trong hư không nổ vang. Trên bầu trời, Bọ Sảy Đồn dương mắt nhìn hướng hư không, khẽ cười nói, "Nha, rốt cuộc đã đến, cái người quân cũ. Vì cái gì ta không thể gia nhập Hồng Uyển Sâm Lâm? Ta muốn không gia nhập Hồng Uyển Sâm Lâm, ngươi cứu ta sao? Ngươi để cho ta sống sót sao?" 20 siêu giải trí, VFF không qua điểm 3, không vào học viện, không liếm gái, nhiều chương, đọc ba ok. Chương 336, không có trả lời, cũng là tốt nhất đáp lại. Đối mặt Bọ Sảy Đồn chất vấn, Trong hư không vẫn chưa có đáp lại. Bất quá vỏ sấy đổn con mắt màu đen tử bên trong lại là lóe qua một vẻ tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói, muốn tại ta trên tay cử nhân. Không muốn. Anthony Lạc Vịt tại vỏ sấy đổn trong tay hoảng sợ hét lớn. Thế mà sau một khắc, Anthony Lạc Vịt thần quốc liền bị vỏ sấy đổn cưỡng ép bước lộ ra. Lớn như vậy thần quốc trong hư không như ẩn như hiện, có thể nhìn đến thần quốc bên trong, đứng sừng sững lấy từng tòa pho tượng. Những cái kia pho tượng toàn bộ đều là Anthony Lạc Vịt. Tại thần quốc bên trong, cũng có được hàng tỷ sinh linh, ở trong đó sinh tồn Bất quá giờ này khắc này, thần quốc bên trong giống như là phát sinh động đất, khắp nơi có thể thấy được núi lửa biển nứt. Vô số sinh linh tại thần quốc bên trong biến thành cho bụi, thần quốc bên trong sinh mệnh điên cuồng gào thét, đều thảm, bi thảm diệt thế đồ sát. "Không muốn, xanh vương điện hạ, cứu ta." Anthony lạ vịt còn chưa chết, kinh thanh hướng về hư không hô. Làm hắn thần quốc triệt để đổ sụp, vậy hắn nhưng là thật đã chết rồi, mà bây giờ còn có cơ hội, trong hư không, thanh âm kia lần nữa truyền đến, nói ra, "Họ say đồn, Anthony là ta Hồng Dương đế quốc những năm gần đây, có hy vọng nhất tiến giai thần vương chủ thận, lưu hắn một mạng đi. Coi như ta Hồng Dương đế quốc" Tiểu ngươi một cái nh nh tỉnh. Rút lợi thời điểm, trong hư không người này cũng hiện ra thân ảnh, là cái đầu đinh người trẻ tuổi, mặc trên người vài thô áo gai, xem ra tựa như là cái khổ hành tăng. Tuy nói là người trẻ tuổi, nhưng có thể trở thành tân vương, lại làm sao có thể lấy dung mạo đến nhìn chộm nó tuổi tác. Hắn vừa mới có tới gần bọn họ xảy độn, muốn víu đi Anthony Lavit, đáng tiếc bị bọn họ xảy độn cảnh giác, chỉ có thể rút đi. Họ xảy độn vẫn như cũ dẫn theo Anthony Lavit, cười nói, một cái viễn cổ cầu sống đến bây giờ, mới nhìn nhìn chúa thần định phong ra hỏa, lại có thể bị các ngươi Hồng Dương đế quốc coi trọng như thế, các ngươi Hồng Dương đế quốc thảm như vậy sao? Muốn để ta buông tha hắn, cũng được, ân, như vậy đi, dùng mệnh của ngươi đến đổi, như thế nào? Nghe nói lời ấy, bị Anthony lạ vị xưng là xanh vương điện hạ đầu đỉnh tụi trẻ, im lặng không có trả lời. Anthony lạ vị càng là tràn đầy dự vọng, mà xám như cho. Xanh vương điện hạ dùng mạng của mình tới cứu hắn, mặt mũi của hắn còn không có lớn đến trình độ kia, Hắc Ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên nhìn về phía Ô Lị Vi A Hựu, hỏi, cái này Thanh vương là ai? Ô Lị Vi A Hựu trả lời, Hồng Dương Đế quốc nhân vật số 3, cũng là viễn cổ còn sót lại xuống lao thần vương, cùng gia gia của ta bọn họ là một đời đại nhân vật là Hồng Dương Đế quốc hoàng đế tại thần chiến sau đó sống sót còn độc nhất. Nhân vật số 3. Lý Nguyên Hiếu kỳ nói, "Tôi Lý Vi ạ hiểu gật đầu nói, ở trên hắn ngoại trừ Hồng Dương Đế quốc hoàng đế, hắn còn có một cái hoàn thúc." Lý Nguyên như có điều suy nghĩ, nghĩ không ra một cái Hồng Dương Đế quốc lại có ba vị thần vương. Mà cái này, có lẽ còn không phải Hồng Dương Đế quốc thần vương chân thực số lượng, rốt cuộc viễn cổ thần chiến đã qua quá lâu. Muốn nói thời gian lâu như vậy, Hồng Dương Đế quốc một cái thần vương đều không có ra, Lý Nguyên là không tin. Nguyên bản hắn coi là những thứ này siêu cấp đại thế lực, cần phải cũng chỉ có như vậy một hai cái thần vương, hiện tại đến xem, hiển nhiên không phải như thế. Chiến tranh đại lục những thứ này siêu cấp đại thế lực nội tình, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá còn tốt, hôm nay một trận chiến này sẽ khiến cái này siêu cấp đại thế lực nội tình đều sẽ hiện lộ ra. Lý Nguyên ánh mắt hướng bốn phía quét mắt liếc một chút, hiện nay, Hồng Dương Đế quốc thần vương đều xuất hiện, thế lực khác đâu, có thể có thần vương thế lực, trên cơ bản đều là đế quốc hoặc là các tộc thánh địa đúng lúc này, trong hư không thanh vương mở miệng lần nữa. Có điều hắn nói chuyện đối hướng lại không phải là Poseidon, mà chính là hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng. Đế quân, trước kia ân ân bàn lo án, đều đã qua vô số tuyết nguyệt, không, có ai đúng ai sai, chỉ là lập trường không giống nhau thôi. Tuy không phải cùng một cái thế giới, nhưng đều là nhân tộc, con mợ đế quân thủ hạ Lưu Tỉnh, cho Anthony lưu lại một đầu sinh lộ. Đến mức đế quân muốn đi ra Hồng Nguyên Sâm Lâm, cũng không phải không thể thương nghị. Nhưng ngài nguyện ý ngừng bước ẹn đi Lạc Châu, cái kia phi thường tốt làm, chỉ cần ngài mở miệng, vậy chúng ta tất cả thế lực đều có thể lui ra ẹn đi Lạc Châu. Ẹn đi Lạc Châu đều là của ngài, ngài thấy thế nào? Ngài không cần hỏi nghi ta lời này chân tự tính, đây cũng là mấy vị trí cao thần nghe nói như thế, Lý Nguyên không khỏi khẽ nhíu mày. Chiến tranh đại lục thế lực như thế sợ, Hồng Nguyên Sâm Lâm liền vừa mới xuất hiện một cái bọn sẩy đồn, cái này cũng đã là tại cắt cầu hòa rồi thậm chí là muốn để ra En Lạ đi Lạc Châu, nhường Bạch Di kiếm khách độc hưởng một châu. Tuy nói En đi Lạc Châu tại bảy đại châu cũng không phải là rất mạnh, nhưng dù sao cũng là đã từng chiến tranh trung tâm đại lục. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên trong lòng hơi động, hắn tự hồ biết những thứ này bản tổ thế lực dục ý. Xem ra, bảy đại châu đối En đi Lạc Châu vẫn tương đối hiểu rõ, muốn đem cục diện rối rắm giao cho Bạch Di kiếm khách, ha ha, ngược lại là tính toán khá lắm. Lý Nguyên đều có thể nghĩ tới sự tình, Bạch Di kiếm khách lại làm sao có thể nghĩ không ra? Lại nói, Bạch Di kiếm khách cũng không thể nào đáp ứng. Muốn là Bạch Di kiếm khách muốn đi ra Hồng Nguyên sơn lâm, cần gì phải chờ tới bây giờ? Hắn muốn đi tới, chiến tranh đại lục ai dám ngăn cản hắn, lại có ai có thể ngăn được hắn? Người ta lưu đến bây giờ, chẳng qua là vì phục sinh nữ nhi của mình thôi. Hiện tại nữ nhi đã triệt để phục sinh, hiện tại Bạch Tỷ kiếm khách muốn đi ra, chỉ là vì trước khi đi lộ mặt mà thôi. Thật là vì cho Lý Nguyên chỗ dựa, vẫn là có mục đích riêng, cái này có đại thương các. Lý Nguyên hiện tại cũng không xác định. Dù sao hắn hiện tại ai cũng không sợ, việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trên thực tế, Hồng Nguyên Sâm Lâm Vương hướng xác thực không có âm thanh truyền đến, Hồng Dương Đế quốc Thanh Vương mà nói, nói cho Tịch Mịch đi nghe. Họ sẩy đơn cơi khẩy nói, "Thanh Vương, Ta liền rất tốt kỳ, là chính ngươi quá đễ mắt chính ngươi, vẫn là những cái được gọi là chí cao thần quá đễ mắt ngươi, vậy mà để ngươi một cái thần vương đến truyền lời. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách sao? Bản vương tự nhiên không có tư cách. Thanh vương không hề tức giận, mà chính là thản nhiên nói, chỉ là bị chí cao thần thủy thác, không thể không đến mà thôi. Liền không sợ chết tại cái này. Hỏa Sỡi đồn đen tối trong mắt Hàn Quang lấp loé. Thanh vương dương mắt nhìn hắn một cái, nói ra, chết cùng không chết, băng hoàng cảm thấy, ta có lựa chọn nào khác sao? Nghe nói như thế, Hỏa Sỡi đồn mặt người, lập tức ha ha cười nói, cũng thế. Mấy cái kia tham sống sợ chết giá hỏa chính mình không dám tới thăm dò, cũng chỉ có thể phái con pháo thí đến đây. Chí cao thần làm đến phân thượng này, cũng là đầy đủ mất mặt. Rắc rưởi. Thanh Vương không thể phủ nhận, vẫn chưa đáp lời, cũng không dám đáp lời. Họ Sỹ Đồn dám thống mạ chí cao thần, đó là bởi vì có người sau lưng, có vị kia tồn tại, hắn có thể có cái gì? Bởi vậy Thanh Vương không để ý đến Họ Sỹ Đồn, mà chính là lần nữa nhìn về phía Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng, nói ra, còn mời đế quân cho thống khoái lời nói, vẫn không có thanh âm đáp lại, nhưng không có trả lời, cũng là tốt nhất đáp lại. 20 siêu giải trí, và UFF không quá ỉ bạ. Không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 337, tốt nhiều năng lượng điểm, thật sự là quá lãng phí. Thanh Vương đợi một hồi lâu, Hồng Nguyên Sâm Lâm từ đầu đến cuối không có bất kỳ hồi âm. Chăm mặc một lát, Thanh Vương thở dài nói, "Chư vị, vậy liền đánh đi." Dứt lời, Thanh Vương ánh mắt liền biến đến sắc bén, toàn thân khí tức cũng giống như mặt trời một nửa bay lên. Cùng lúc đó, từng tôn thân ảnh ở phía sau hắn hiện lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, dòng giá chín vị thần vương đều hiện lộ ra thân ảnh. Chín vị thần vương cường giả, khí tức trên thân đều không so Thanh Vương yếu, thậm chí có chút còn muốn càng mạnh nhất tuyến ngoại trừ cái này 10 vị thần vương bên ngoài, tại mỗi người bọn họ sau lưng, còn có 10 vị chủ thần cấp cường giả, hơn ngàn thượng vị thần. Nói cách khác, hết thảy có 100 vị chủ thần, hơn vạn thượng vị thần. Không hề nghi ngờ, dạng này một cỗ lực lượng, đã đủ để sánh ngang bất kỳ một cái nào bạn tổ đại thế lực. Liên xem như những cái kia siêu cấp đại thế lực cũng không ngoại lệ. Siêu cấp đại thế lực mặc dù là rất mạnh, chủ thần cấp cường giả có lẽ không ít, nhưng là 10 vị thần vương, có mấy cái thực lực có thể có. Quang Minh đế quốc, tự nhiên đế quốc, Súy gì mà đế quốc, Hồng Dương. Đế quốc. Hải Nhân đế quốc, Lang Nhân quần sơn chỉ định. Huyết tộc Thánh Sơn, Kiếm đạo công hội, Chu Ma bản thần điện, a, thậm chí ngay cả Hải tộc Hải hồn đảo cũng tới tham gia náo nhiệt. Poseidon liếc mắt qua, nói ra những này thần vương sau lưng đại biểu thực lực. Ngoại trừ Cự Long đế quốc cùng Long đạo đám kia tự cao tự đại thích dịch, giống như đều tới a. Đang khi nói chuyện, Poseidon cười cười, cũng là có nói, đều tới, tốt. Các huynh đệ, các ngươi cũng nên đi ra hít thở không khí. Sớm tại Poseidon xuất hiện trước đó, hắn liền nói chính là, như ngươi mong muốn, chúng ta tới. Hắn dùng chính là chúng ta, rất rõ ràng, hắn cũng không phải chỉ một người. Nương theo lấy Poseidon giọng nói rơi xuống, với một đám hoặc là cao lớn hoặc là tiểu xảo sinh linh, cũng theo đó xuất hiện tại vó sấy đồn sau lưng. To lớn, cũng là một màn lớn. Như những cái kia bạn tổ thế lực châu nghĩ như vậy, những thứ này thân ảnh trên cơ bản đều là ma thú. 14 vị thần vương cấp bậc ma thú, hơn 100 vị chủ thần, một vạn mấy thượng vị thần ma thú. Tổng thể tới nói, đến từ Hồng Nguyên Sâm Lâm các đẳng cấp cường giả số lượng, so với bảy đại châu cái khác 10 cái thế lực cường giả nhiều hơn một chút. Lý Nguyên nhìn qua cái kia hung diễm ngập trời ma thú đại quân, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Quả thật đúng là không sai, mà đi kiếm khách tại Hồng Nguyên Sâm Lâm yên lặng nhiều năm như vậy cũng không phải là một người cô đơn. Bảy đại châu thứ nhất cấm kỵ chi địa, hoàn toàn không kém hơn cái khác bất luận cái gì siêu cấp đại thế lực. Cái kia phô thiên cái địa trong ma thú đại quân, trong đó thần vương cấp ma thú bên trong, Lý Nguyên thậm chí thấy được Hắc Quan Kim Điêu. Đương nhiên, đây nhất định không là trước kia Lý Nguyên nhìn đến đầu kia thánh vực Hắc Quan Kim Điêu. Bất quá Bạch Ti kiếm khách năm đó dù sao cũng là gần như nhất thống chiến tranh đại lục thiên đỉnh chi chủ, so sánh cái này, trước mắt những thứ này ma thú đại quân ngược lại là không đáng nhắc đến, rốt cuộc lúc trước Bạch Ti kiếm khách dưới trướng, chỉ là chí cao thần đều có chín vị. Hồng Nguyên Sâm Lâm Ma thú đại quân, cùng bảy đại châu siêu cấp đại thế lực liên minh rằng co, sóng vương khí tức tựa như là trong biển rộng đối lập vọt tới vạn trượng sóng biển, trên bầu trời lóe qua từng đạo từng đạo vết nứt không gian, đại địa đều tại điên cuồng rung động. Lý Nguyên tại Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong, tự nhiên không cảm giác được, nhưng có thể nhìn đến. Bởi vì tận đi Dạ Sơn đều tại đổ sụp. Gặp này, Lý Nguyên sắc mặt biến hóa. Ện đi là châu thế, nhưng là hắn sắp thành lập Hắc Ảnh Vương quốc đại bản doanh. Nhiều như vậy cao giai thần cảnh ở đây đại chiến, vậy còn không phải đem trung lộ phiến khu vực này đánh náo nhọn. Hắn muốn nói vài lời, không biết sao giống như lúc này chính mình thật có điểm không chen lời vào dáng vẻ. Liên phía trước hai phe này lại quân, tùy tiện vứt ra một cái, liền không có một cái là so với hắn yêu, thấp nhất đều là thượng vị thần a. Lý Nguyên nhìn thoáng qua trung lục đại thành phương hướng, Hắc ảnh đại quân vẫn còn tại chinh phạt. Tại Hắc ảnh đại quân tự sát thức anh tạc bên trong, mặc dù có một ít thượng vị thần tại phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, Hắc ảnh đại quân căn bản liền không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, chuyên môn hướng sinh linh nhiều địa phương đi giết chóc đi từ bạo, một đợt liền mang theo vô số sinh linh. Người đi giúp Hắc ảnh đại quân, Ồ Lị Vi A Hựu. Lý Nguyên nói khẽ với Ồ Lị Vi A Hựu nói ra. Hiện tại bảy đại châu liên minh muốn đối phó Hồng Nguyên Sâm Lâm Ma thú đại quân, căn bản cũng không có chú ý nho nhỏ Trung Lục đại thành. Có Ô Lĩ Vi A Hựu giúp đỡ, Hắc Ảnh đại quân đủ để quét tẩy Trung Lục đại thành. Ô Lĩ Vi A Hựu hiển nhiên cũng nghĩ đến địa bấy, lúc này hưng phấn gật đầu nói, "Được rồi thần tượng đại lão." Lý Nguyên tiếp tục nói, "Ngư Bộ Gột cũng cùng theo một lúc đi." "Vâng." Dứt lời, Ô Lĩ Vi A Hựu liền biến mất tại Hắc Ảnh cứ điểm bên trong, hạ lạc đến Ẩn Đi Dã Sơn Sâm Lâm cự nhân vương quốc, tìm được tự nhân vương Bộ Gột, cùng một chỗ đi đến Trung Lục đại thành. Ô Lĩ Vi A Hựu sau khi rời đi, Lý Nguyên mắt sáng lên, một vị thần cảnh quỷ ảnh xuất hiện ở Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong quốc. Đây là quỷ ảnh binh đoàn bên trong vị thứ 3 thành thần quỷ ảnh, gọi quỷ 3. Quỷ Tam không có đi chung lục đại thành rất tróc, mà là phụ trách dẫn đội đối trung lục ven bờ Vinh Diệu Liên Minh đại quân tiến hành giáng thị. Lý Nguyên hỏi, bên kia tình huống như thế nào? Có phản ứng gì? Hồi quân thượng. Quỷ Tam mặt không thay đổi nói ra, Vinh Diệu Liên Minh đại quân khí tức càng thêm quỷ dị, đại bộ phận quân đội khí tức đều biến mất. Rút lui. Lý Nguyên có chút tiếc nuối hỏi, hắn còn chuẩn bị giải quyết trung lục đại thành, Hắc Ảnh đại quân liền đi giết bọn này Vinh Diệu Liên Minh tới. Quỷ Tam lắc đầu trả lời. Vương thượng, bọn họ không có rút lui, chỉ là ta không cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng bọn hắn còn tại nguyên chỗ. Tựa như là, chúng ta có thể nhìn đến sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng khí tức lại biến mất tại tinh thần lực của chúng ta cảm ứng bên trong. Lý Nguyên nghe vậy, ánh mắt không khỏi híp lại. Cái này Vinh Diệu Liên Minh quả nhiên có chút quỷ dị, mà lại hiện đại hùng. Nguyên Sâm Lâm cùng bảy đại châu liên minh thế lực cao giai thần cảnh đều xuất hiện, bọn họ vậy mà đều còn không có rút lui, chẳng lẽ là còn muốn tại dạng này trong chiến tranh anh kiếm một chén canh hay sao? Không thực sự là cùng cái kia cái thế lực có liên quan đi. Lý Nguyên khẽ miệng hơi hơi bốc lên. Giống như cờ mà không phải cờ hướng về Vinh Diệu Liên Minh phương hướng mắt nhìn. Hắn đều có thể phát hiện Vinh Diệu Liên Minh tồn tại, như vậy Hồng Nguyên Sâm Lâm cùng 7 đại châu thế lực liên minh, bọn họ phát hiện sao? Còn có, Quỷ Tam bọn họ, bị Vinh Diệu Liên Minh phát hiện sao? Cần phải phát hiện đi. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên tạm thời liền không có chú ý Vinh Diệu Liên Minh, nhường Quỷ Tam tiếp tục đi giám thị, mà ánh mắt của hắn thì là lần nữa nhìn về phía Hồng Nguyên Sâm Lâm Ma thú đại quân cùng 7 đại châu liên minh thế lực, Song Vương hiện tại đã là Dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp đến. Poseidon nhìn lấy Thanh Vương chờ một chúng thần vương, lạnh giọng quát nói, "Giết! Giết!" Thanh Vương cùng theo đó mở miệng, rầm rầm rầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát ra. Thần vương đối thần vương, chủ thần đối thần vương, thượng vị thần đối thượng vị thần, đều tự tìm đến đối thủ. So sánh hắc ảnh đại quân đơn giản phương tốc chiến đấu. Những thứ này cao giai thần cảnh chiến đấu liền muốn đặc sắc nhiều lắm, các loại thần khí thần thuật trên không trung màu phát sáng không ngừng. Các loại pháp tắc chi lực, càng giống là vô tận cuồn phong sǒu vũ đồng dạng. Không tiêu một lát, liền có thần cảnh vĩ lạc, có hồng nguyệt sơn lâm ma thú, cũng có bảy đại châu các thế lực thần cảnh. Lý Nguyên nhìn thịt đau không dứt, tốt nhiều năng lượng điểm, thật sự là quá lãng phí a. Chương 338: Người căn bản không phải sống, người là chết. Đừng nhìn trước đó bọn xây đồn giết chủ thần khác, đều cùng giết chó một dạng đơn giản nhẹ nhõm, không có chút nào thượng tư tính. Nhưng cái này không thể nói chủ thần cấp cường giả yếu, rốt cuộc chủ thần tại chiến tranh đại lục đã là ở vào kim tự tháp đỉnh đầu thứ 2 đến ngược vị tồn tại. Ngoại trừ Chí Cao Thần cùng Thần Vương, cũng là chủ thần mạnh nhất. Hơn 200 vị chủ thần chiến đấu, có thể nghĩ, bọn họ cũng không muốn quân đội một dạng xông pha chiến đấu, tấn đội hình chủ xác, mà chính là mỗi người tìm kiếm đối thủ về sau, một bên cùng đối thủ đánh, một bên tùy thời đánh lén những địch nhân khác. Pháp tắc chung kích, thần quốc va chạm, nhường trung lục trên không đều tạo thành nguyên một đám không gian vòng xoáy. Thậm chí một số thượng vị thần lơ là người, đều ngã rơi xuống không gian vòng xoáy bên trong, lập tức bị trong đó không gian triều tịch thôn phệ, không rõ sống chết. Nhất là đến từ Hồng Nguyên Sâm Lâm ma thú, đánh chính là cực kỳ hung mãnh. Ma thú chung quy là ma thú, dù là hóa thành nhân hình, cũng là thú tính mười phần, chiến đấu hoàn toàn không để ý sĩ tử. Mặc dù không có Hắc Ảnh Đại Quân như thế động thì liền tự bạo, nhưng cũng kém không nhiều, hoàn toàn không quan tâm thần quốc, cho dù là chính mình trọng thương, cũng phải đem đối phương đả thương, hung hãn không được, nhường bảy đại châu liền thế lực lớn hô mang hóa. Xem xét lại bảy đại châu cát chủ thần, cũng có chút bó tay bó chân quả là bọn họ đi tới nơi này, tiểu hữu điểm tâm hư, rốt cuộc nơi này là bảy đại châu thứ nhất cấm kỳ chỉ địa. Thậm chí số ít chủ thần, cùng trước đó Anthony lạ vị một dạng, là biết bọn họ muốn đối mặt là một người như thế nào vật. Bởi vậy, trên khí thế bọn họ liền yếu đi một đầu. Những thứ này đến từ bảy đại châu các đại thế lực chủ thần, tương đối mà nói càng muốn hơn bạc mệnh, mà không phải rất địch. Cho nên tại giao phong ngắn ngủi về sau, bọn họ những chủ thần này liền rơi xuống hạ phong. Còn lại mấy cái bên kia hạ vị thần càng là như vậy, mấy hiệp xuống tới, bảy đại châu những thế lực này thượng vị thần liền chết mấy trong cái. Đương nhiên Hồng Nguyên Sâm Lâm ma thú cũng đã chết không ít. Ngược lại là chủ thần phía trên thần vương chiến trường, ngoại trừ bọn Sấy Đồn, Hồng Nguyên Sâm Lâm cái khác ma thú nhỏ có chút bị động. Không có cách, Hồng Nguyên Sâm Lâm ma thú là thua tại về thời gian. Rốt cuộc đến từ bảy đại châu những ngày thần vương, trên cơ bản đều là lâu năm thần vương, có chút tính là không phải càng ngân bọn Sấy Đồn bọn họ một thời đại, cũng sẽ không cách biệt quá xa, trở thành thần vương đã quá lâu quá lâu, tại thời gian lắng đọng dưới, thực lực tự nhiên phải cường đại hơn một chút. Đáng nhắc tới chính là, lần này đến rất nhiều thần vương, cũng không phải là những cái kia thực lực trưởng cấp giả. Tỷ như Hồng Dương Đế quốc tới là thành vương, chỉ là Hồng Dương Đế quốc trưởng khống giả nhi tử. Lại tỷ như Quang Minh Đế quốc, tới cũng không phải Quang Minh thần vương, mà chính là Đế quốc một vị cao tầng đại tướng quân. Kiếm đạo công hội hội trưởng cũng không có đến, tới chỉ là một vị tư lịch thâm hậu trưởng lão. Hải Nhân Đế quốc, ngu gì mà Đế quốc, lang nhân quần sơn chi đỉnh những thế lực này, tới cũng đều không phải là bọn họ thực tế trưởng khống giả. Đến mức như nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Hồng Nguyên Sâm Lâm đại biểu cho cái gì, người khác không rõ ràng, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao? Trong trận chiến đấu này, thế nhưng là hơi không chú ý liền sẽ vất lạc. Giống bọn họ cường giả như vậy, như thế nào lại tùy tiện đi vào chỗ nguy hiểm như vậy? Lại nói, bọn họ là nghe lệnh của chí cao thần không giả, cũng không đại biểu bọn họ nhất định phải tự mình đến tham dự chiến đấu. Còn có chính là, tính là muốn tới, lấy thân phận của bọn hắn, cũng không thể nào lập tức liền đến. Tính toán lên, bọn họ có thể coi là là những cái kia chí cao thần thân tín cẩn thận. Cũng chỉ bọn hắn không có tới, nếu không Hồng Mệnh Sâm Lâm ma thú nhóm, còn muốn bị áp chế thảm hại hơn. Ma ma thú Sâm Lâm thần vương, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng trở thành thần vương thời gian cuối cùng muốn ít một chút. Rốt cuộc Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng là tại Trư Thần Hồn chiến sau đó rất lâu, bởi vì Bạch Đế kiếm khách chọn phát hiện thân cũng ẩn cư ở chỗ này sau mới xuất hiện. Những này thần vương cấp ma thú đều xem như văn đối. Bất quá những này thần vương hung thú tuy nhiên kém hơn một chút, nhưng cũng không có sợ chết hoặc là lui lại, mỗi một cái đều là liều mạng cùng đối thủ vành sát. Chỉ có bọn họ xảy đồn tương đối mà nói muốn dễ dàng một chút, rốt cuộc hắn tại Viễn Cổ Trư Thần chỉ chiến bên trong cũng là thần vương. Theo bị Quang Minh thần vương giết chết về sau đến Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này vô số tuế nguyệt xuống tối, hắn cũng cơ hội đi tới thần vương cực hạ chỉ là bị giới hạn tiềm lực hạn mức cao nhất, lại có chí cao thần đối với những khác pháp tắc giam cầm hạn chế, nhưng hắn không cách nào lại tấn thăng đến chí cao thần cảnh giới thôi. Không sai, đây chính là từ viễn cổ thần chiến về sau, cơ hồ không ai lại thành tựu chí cao nguyên nhân. Bảy đại châu chí cao thần nhóm, bọn họ liên thủ hạn chế những quy tắc khác lực lượng, gãy mất những người khác tấn thăng chí cao thần đường. Bọn họ không nguyện ý lại có người tấn thăng tới, cùng bọn hắn chia sẻ trong tay quyền hành. Qua nhiều năm như thế, duy có một người phá vỡ cái này giam cầm, cái kia chính là Olivia hữu tốc tốc. Cũng ngay tại lúc này, cực địa thâm nguyên ba vị trí cao thần một trong, xa đoạn chí tôn trừ cái đó ra, lại không người thành tựu chí cao thần. Nếu là không có cái này giam cầm lời nói, chiến tranh đại lục chí cao thần, tất nhiên sẽ không chỉ có chút ít bảy người. Tính là sẽ không giống thiên đình thời đại như thế có thành tựu trăm quá ngàn chí cao thần, lật cái lần, 2, 30 cái có lẽ vẫn là có thể có. Chiến tranh đại lục vô số trùng tộc, làm sao có thể sẽ thiếu khuyết thiên tài thiên kiêu? Lại có cũng là giống bọn sãy đồn loại này thế hệ trước, sớm cũng là thần vương cường giả, tuế nguyệt lãng động dưới, làm sao lại không có cơ hội thành tựu chí cao? Chí cao con đường bị đoạn, không phải không người phẫn nộ, nhưng vẫn nộ không dừng. Đối mặt cường quyền vô địch chí cao thần, chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này cùng bọn xảy đồn giao thủ thần vương, cũng không phải là ngay từ đầu cùng hắn đối thoại Hồng Dương Đế quốc Thái vương, mà là đến từ Sở Gi Mã Đế quốc một vị bán thú nhân, hổ đầu nhân thân. Cùng bọn xảy đồn một dạng, vị này hổ đầu nhân thân bán thú nhân thần vương, đã từng là viễn cổ thời đại nhân vật, tên là Isaac. Isaac tại bán thú nhân đế quốc, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, là yên lặng đã lâu đại tướng, đã từng cũng là tham gia qua chư thần huấn chiến, tham gia qua khu trụ thâm uyên ác ma đại nhân vật, thực lực cường đại tự nhiên không cần hoài nghi. Hổ gầm liên tục bên trong Dù cho là mạnh như bọn Sồi Đồn, cũng chỉ có thể cùng đánh cái lực lượng ngang nhau. Liên tiếp giao thủ mấy hiệp, Isa Áp đột nhiên dừng tay, nhìn về phía bọn Sồi Đồn, miệng hổn đóng mở, nương trọng nói ra: "Tình trạng của ngươi không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là sống, ngươi là chết. Có thể ngươi lại vì cái gì là sống? Bị ngươi phát hiện sao?" Bọn Sồi Đồn mạn vị cười nói: "Ha ha, lão tử vốn là chết à, cho nên ngươi cũng tới bồi lão tử đi." Dứt lời ở giữa, bọn Sồi Đồn đen thui hai tay hoạt động. Đầy trời cũng bay lên bông tuyết, nhưng những thứ này bông tuyết toàn bộ đều là từ băng sương pháp tắc ngưng tụ, không chỉ có như thế, còn có từng mảnh từng mảnh xuất hiện ở trong đó bay ra, đó là thần quốc lực lượng. Poseidon đem chính mình thần quốc phân chia thành vô số mảnh vỡ, khiến cho cùng pháp tắc chi lực dung hợp, hỗn tạp tạp mà thành thần khí. Băng liệt, quốc sát. Đầy trời thần quốc mảnh vỡ, dường như nguyên một đám tiểu thế giới, cuốn về Isa Apche phủ mà đi. Chương 339, một vị thần vương chiến tử. Băng liệt, quốc sát. Có thể khiến người ta kêu đi ra kỹ năng, khẳng định đều là không tầm thường đại sát chiêu. Hắn hành cứ điểm bên trong Lý Nguyên, trước tiên liền bị cái kia đẩy trời vụn băng hấp dẫn, trong chú nhìn sang. Băng xương pháp tắc, Lý Nguyên cũng là tu có cái này pháp tắc, theo đàn nã chỗ đó học được. Chỉ là so này trước mắt bỏ sãy đồn đối băng xương pháp tắc vận dụng, hắn bây giờ nắm trong tay băng xương pháp tắc, cùng thổi bong bóng không có gì khác biệt. Đến mức ý xa áp theo như lời nói, Lý Nguyên cũng nghe đến. Hắn nói bỏ sãy đồn không là sống, mà chính là chết, kỳ thật điểm này, Lý Nguyên sớm liền đã phát hiện. Theo bỏ sãy đồn xuất hiện về sau, Lý Nguyên liền phát hiện dị dạng. Tại bỏ sãy đồn trên thân, Lý Nguyên cảm nhận được một vết cùng bạch ký kiếm khách tương tự khí tức. Hiện tại Thần Vương Isaac cũng nâng lên chuyện này, rất hiển nhiên, cái này bọn xây đồn có lẽ là thật đa chết. Hắn tình trạng liền cùng Bạch Đế Y Kiếm khách một dạng, là giống như chết không chết trạng thái. Truy cứu nguyên nhân, hơn phân nửa cũng là Bạch Đế Y Kiếm khách làm ra. Không trung, Isaac gặp này đến đầy trời băng xương pháp tắc cùng thần quốc mạnh vỡ kết hợp, đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Tại cái này bọn xây đồn thần khí bên trong, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. "Rống!" Isaac ngửa đầu gào thét, tiếng hổ gầm điếc tai phát hội. Sau một khắc, Isaac đổi phía sau, lại là giải ra cái này đền cái khắc đấu. Trong phiên khác, đầu của hắn liền biến thành chín cái Cùng một thời gian, chín cái đầu trên trong ánh mắt đều bắn ra hào quang màu xanh lục. Những ánh sáng này trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục, đem chính hắn bảo vệ. Cũng đúng lúc này, họ Sây Đôn Thần Kỵ đã buông xuống, rơi vào màn ánh sáng màu xanh lục phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lục bị công kích, nhưng lại không phát sinh dị dạng, thậm chí ngay cả một chút xíu gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Không tốt. Ý Sa ép trong mắt tinh quang cùng lên, chín cái đầu mở ra hổ miệng, tựa hồ là muốn đem màn sáng một lần nữa nuốt vào. Chỉ thấy, những cái kia rơi vào màn sáng thượng thần quốc mấy bữa, đúng là trực tiếp bám vào cái kia màn sáng phía trên đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phía khuế tán. Bởi vì mảnh vỡ thật sự là nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt liền che giấu màn ánh sáng màu xanh lục. Xa xa nhìn sang, y xạ áp thi triển ra màn sáng, liền biến thành một cái to lớn thần quốc hình chiếu. Màn sáng đi lên, tất cả đều là bọn xây đồn thần quốc bên trong hình ảnh. Mà lại, cái này màn sáng trên băng xương pháp tắc cùng thần quốc mảnh vỡ còn tại lăn trận, hướng về y xạ áp chín cái đầu dũng mạnh lao tới. "Họ xây đồn, ngươi đừng lấn ta quá đáng." Y xạ áp chín viên cùng nhau hô to, trong lời nói lại là mang theo một vẻ hoảng sợ. "Ngươi nếu dám phân liệt thần quốc của ta, Phân liệt ta pháp tắc, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Lời nói đến đằng sau, ý sa áp thanh âm đều run rẩy lên. Tuy nhiên hắn đang cực lực phản kháng, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản bọ sậy độn lực lượng, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Nguyên bản hắn coi là bọ sậy độn công kích, cũng là cường lực tiến công, nổ tung hoặc là nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, bọ sậy độn thần kỵ cũng không phải là cường công hình, mà chính là xâm lấn đồng hóa hình. Rất đơn giản, bọ sậy độn thần kỵ là thông qua pháp tắc trị lực cùng thần cách mạnh vỡ dung hợp, đi qua hắn thần kỵ đồng hóa Yi Sa Ác pháp tất trị lực cùng thần quốc cũng sẽ biên thành bỏ sậy đồn thần khí cái dạng này, thần quốc vỡ tan thành mấy bữa, cùng pháp tất trị lực dung hợp. Yi Sa Ác cũng không phải bỏ sậy đồn, hắn có thể không chịu nổi dạng này phân liệt, hắn thần quốc cùng pháp tất trị lực vỡ vụn, có thể liền chết. Bỏ sậy đồn cũng không trở về Yi Sa Ác mà nói, bởi vì đã có cái khác thần vương, hướng hắn bên này chỉ viện mà đến rồi. Hiển nhiên là thấy được Yi Sa Ác lâm vào bị động, muốn đi qua giúp hắn. Ta bỏ sậy đồn muốn giết ngươi, ngươi cũng dám đến cản. Bỏ sậy đồn nổi giận gầm lên một tiếng, sừng sốt bay thân xông về một cái cầm kiếm lang nhân. Người sói này cũng không phải là quần sơn chi đỉnh, mà là đến từ kiếm đạo công hội, là kiếm đạo công hội Thần Vương. Kiếm đạo công hội có thể trưởng thành trở thành bảy đại châu đỉnh tiêm thế lực, cùng kiếm đạo cường đại có chút ít quan hệ, công phạt chi lực tất nhiên là cực mạnh. Lại nói, lang nhân Thần Vương sau lưng còn có một đầu ma thú Thần Vương đang đối đánh, hắn cũng là phân tâm mà đến. Cẩu tập chủng, chạy đi đâu? Khéo leo chính là, truy kích lang nhân Thần Vương, chính là một đầu đại hắc lang. Tại ma thú trong mắt, những thứ này bản thú nhân có thể không phải liền là tập chủng, người không ra người, thú không thú. Trong chớp mắt, lang nhân Thần Vương liền cùng ổ sẩy đồn chiến ở cùng nhau mà rất nhanh, cái kia ma thú thần vương cũng chạy đến, cùng bọn xây đồn thế lực đối phó lên đầu này lang nhân thần vương. Bọn xây đồn phần lớn lực lượng đều tại trấn sắt Isaac, còn vừa lực lượng không nhiều, ngược lại là không có để ý cùng Hắc Lang thần vương liên thủ. Trận đấu hỗn loạn vô cùng, địa phương khác chiến đấu càng là hỗn loạn. Lý Nguyên mắt không chớp nhìn lấy Isaac phương hướng, trong mắt chớp động lên không hiểu quan mang. Bọn xây đồn một chiêu này thật sự là quá mạnh. Uy lực mạnh mẽ là một mặt, còn có cũng là công phạt thủ đoạn, cực kỳ kỳ lạ. Người khác công kích đều là theo bên ngoài đối nội, mà bọn xây đồn một chiêu này thần ký lại là từ trong ra ngoài cũng liền tại bổ gột cùng Hắc Lang Thần Vương công sát Lang Nhân Thần Vương thời điểm, ý sa áp tình huống bên này càng thêm thảm liệt. Cái kia nguyên bản bảo hộ hắn màn ánh sáng, lúc này đã hoàn toàn trở thành hắn lồng giam, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành hắn mộ địa. Poseidon thần quốc mạnh mẽ, sen lân băng xương pháp tắc trị lực như xương phụ giỏi, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy ý sa áp pháp tắc trị lực, mà lại cưỡng ép đem hắn thần quốc bước đi ra, theo thần quốc liền xâm lấn chúng đó, làm trên mặt hiện đầy từng tầng từng tầng băng xương cùng vết nứt. Không ổn, không, không ổn. Ý sa áp tiếp thảm, chín cái đầu tại điện cuồng toán loạn muốn vận dụng tất cả lực lượng đi ngăn cản chính mình thần quốc bị ăn mọn, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản không bất diệt. Ngược lại càng là càng nhiều pháp tắc chi lực dũng mãnh lao tới, những thứ này pháp tắc chi lực sẽ còn bị càng nhanh ăn mọn, có thể nói là đổ dầu vào lửa. Vô cùng to lớn thần quốc, đã có 1 phần 3 bình chứng khu vực tạo thành từng đạo từng đạo vết nứt. "Cứu ta! Ha sas, mau giết bỏ Poseidon, mau giết bỏ Poseidon." Ý xa áp tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó lấy, kêu to lấy nhường cái kia lang nhân thần vương nhanh điểm giết chết Poseidon. Thế mà, cái này tên gọi là hạ sà lang nhân thần vương chính mình cũng không ngừng kêu khổ lâm vào hắc lang thần vương cũng có sẩy đồn mấy công. Hắc lang thần vương thực lực mặc dù chỉ là thần vương trung kỳ, nhưng hung mãnh dị thường. Lại thêm cỏ sẩy đồn vị này lâu năm thần vương, hạ sả vốn là để ép hắc lang thần vương đánh, kết quả hiện tại ngược lại là rơi xuống hạ phong. Đừng nói là đi cứu viện Isaac, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, đều hối hận qua đến rồi. Mà cái khác thần vương, trên cơ bản cũng đều bị kiểm chế lấy, hay là cùng Isaac quan hệ cũng không được tốt lắm, cũng cũng không đến. Cuối cùng, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, một cái to lớn thần quốc sụp đổ ra. Đó là Isaac thần quốc. Tại thần quốc vỡ vụn trong nháy mắt, trong đó hàng tỷ sinh linh trong nháy mắt diệt vong. Họ xây đồn. Ý xa ác không cam lòng kêu thảm, thân thể cũng theo thần quốc võ tan, hóa thành từng đạo từng đạo vụ băng. Thứ giao chiên vừa đến, vị thứ nhất thần vương chiến tử.